chứ 1626 mỹ nhân yêu diễm tiện ba m ư ơ thế nào cũng phải c h a tấn đến làm hắn khóc ra tới tìm cha tìm mẹ bình cái này tốt đẹp ý niệm n h i ệ m thất toàn bộ hành trình đều cường chống tinh lực liền mắt trông mong mà chờ hắn suy yếu xuống dưới nhưng mấy cái hiệp qua đi hắn không phải n h i ệ m thất đều cảm thấy chính mình muốn trước treo thậm chí hoa thấy rõ nàng mở to mắt còn vui mừng mà không được lực độ càng thêm trọng làm cho n h i ệ m thất trong lòng âm thầm hối hận không thôi nhiễm thất tỉnh lại khi đã mặt trời đã cao ba phần nàng chống hôn hôn trầm trầm đầu liếc mắt một cái nhìn lại bên ngoài ánh mặt trời sớm đã đại lượng nàng nháy mắt một cái giật mình nhớ tới nàng còn muốn đi vào chiều sớm đ i ệ n h ạ bên cạnh đột nhiên truyền đến một khàn khàn khinh mạng thanh âm hà mang theo giày đặc buồn ngủ rất là câu nhân nhiễm thất quay đầu đi hoa trước chính hơi nhấc lên mắt thấy nàng thấy nàng nhìn qua câu môi đối nàng cười cười tia dung mạo chẳng sợ nhiễm thất sớm đã xem qua nhiều lần vẫn là không khỏi mà bị kinh diêm đến nàng hơi chệ hạ nhớ tới t ố i h ô m qua sự trong lòng liền phẫn hận không thôi đang muốn nâng lên toan trướng tay ở hắn kia mười phần thai họa trên mặt hung hăng mà nắm thượng một phen lấy này cho hả giận rõ ràng nhìn qua giống cái nhuyễn manh tiểu dê con dường như làm lên lại cùng cái bị nuôi thả vài thập niên liếm huyết hung ác nham hiểm hung lang như vậy nghĩ còn không có hành động hoa trước h i ế p mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng ngầm ý thức vươn tay cánh tay đem nàng ôm cái đầy cõi lỏng vùi đầu ở nàng ngực trước một cọ thấp thấp gọi than điện hạ nơi này thật thật mềm cực kỳ sáu ta mẹ nó một quyền qua đi ngươi liền sẽ bị ta đánh chết n g ư ơ i tin hay không c h â n mỏng theo hoa trước động tác chạy xuống điểm lộ ra hắn non nửa phần lưng chỉ thấy tái nhợt t o á n h nhuận làn da thượng toàn là vết chảo véo ngân còn có chút còn mang theo thơ máu hắn làn da vốn là bạch như vậy nhìn qua thật sự đập vào mắt kinh hãi nhiễm thất vốn là muốn tìm hắn tính sổ tâm tức khắc khéo tính tính toán chi ly đảo có vẻ nàng không rộng lượng có thể hay không ngược lại bị tức phụ cấp thu thập mới là cái vấn đề nàng đang muốn đứng dậy xuống giường lại thấy hoa trước hạt mắt thấp giọng nói mới vừa rồi điện hạ đã muộn lâm chiều nữ hoàng bệ hạ đã phái người tới hỏi qua biết được điện hạ còn chính ngủ say vẫn chưa c ư ơ n g cầu điện hạ lại qua đi Sáu, t ư ở n g đều không cần tưởng nữ hoàng đã biết cái gì thân là lao s ử nữ thân sinh nữ nhi rốt cuộc không có lần đầu tiên nữ hoàng không phóng pháo cả nước ăn mừng chỉ là làm nhiễm thất không cần tới vào chiều sớm đã là nhất khắc chế hành vi ngày hôm qua nữ hoàng đã kêu nhiễm thất qua đi hỏi chuyện nàng đem hoa trước ban cho nhiễm thất tự nhiên là có dự tính của nàng nguyên chủ quá mức mê luyến dễ hẳn g mặt khác mỹ nhân toàn t r ứ ơ n g mắt nữ hoàng nguyên bản thấy nguyên chủ quá mức thích nghị trực tiếp tứ hôn đó là hôn nhân đại sự vốn là không nên từ con g á i tự mình làm chủ nhưng dễ hằng không đồng ý nguyên chủ liền cực lực ngăn cản thế cho nên dễ hằng cuối cùng gả cho quá nữ đều qua đi mấy năm nguyên chủ lại còn một cái mỹ nhân cũng chưa chẳng qua thực sự lệnh nữ hoàng lo lắng ở nữ hoàng xem ra nhiễm thất hiện tại đều đã hai mươi ba theo đạo lý mười ba tuổi đã có thể thành thân kéo dài tới hiện tại đã là cái cực đại vấn đề nhưng dễ hằng gả cho quá nữ nữ hoàng tự nhiên sẽ không làm một thân không khiết nam tử gả cho nguyên chủ vừa lúc gặp hoa trước đã đến một cái là thanh tâm quả dù vì tình sở khốn vương nữ một cái là hoạ loạn thiên hạ đặc biệt câu nhân mỹ nhân bọn họ hai cái hoàn toàn là hai cái cực đoan nữ hoàng cũng có lẫn nhau cải tạo ý tứ không phải nói hoa trước m ỹ lực vô hạn sao nếu là có thể làm nhiễm thất từ bỏ dễ hẳn g cũng là cực hảo nếu là nhiễm thất như cũ từ bỏ không được hoa trước bị nhốt ở n h i ệ m thất hậu viện n h i ệ m thất không vì hắn sở động như vậy cái này dùng để dung mạo liền có thể hoạ loạn thiên hạ mỹ nhân bị nhốt ở trong vương phủ lại nên như thế nào phiên dạy x ó g hoa 1627 ư ơ nữ g 1627 Mỹ nhân yêu diễm nhân tiện, n yêu 33.、Nữ、hoàng đánh chính là một hòn đá ném hai chim chi kế vô luận như thế nào luôn có một cái kết quả là nàng mớn hiện giờ n h i ệ m thất ngủ hoa trước ít nhất ở nữ hoàng xem ra nàng xem như đã có thể bông d ễ hẳn sợ l à kế tiếp sẽ kêu nhiễm thất qua đi hỏi chuyện làm nàng tiểu tâm để phòng điểm hoa trước miễn cho bị hắn lợi dụng làm cho gián tiếp hoạ loạn chiều cương nhưng từ từ hoa trước ngươi lại là như thế nào biết được n h i ệ m thất kinh ngạc hỏi n h i ệ m thất nguyên bản tưởng bên ngoài thủ vệ người nghe được tối hôm qua động tính hoặc là nhìn đến hoa trước không ra tới bởi vậy sinh ra liên tưởng bởi vậy bẩm báo đi lên nhưng cứ như vậy hoa trước lại là như thế nào biết được hoa trước khẽ nâng mắt thấy nàng thủy mặc trong mắt còn hàm chứa mê mang buồn ngủ hắn ngẩn ra một hồi kinh ngạc nói điện hạ lại là hoàn toàn không biết sau đó hắn dừng một chút ở nhiễm thất trong lòng ngực đỏ bừng mặt điện hạ cũng thật ngủ chính là cực hảo sáu ha hà đát ngươi bị ta thọc cái mấy trăm hạ thử xem người này trên giường phòng dưới giường hoàn toàn hai cái bộ dáng hiện tại éth thẹn cùng cái tiểu tức phụ dường như liền liếc nhìn nàng một cái đều ngượng ngùng đến cực điểm nhưng làm chuyện đó khi so bất luận cái gì một người nam nhân còn muốn tới hung manh quỷ s ú c hoa trước đỏ mặt nói trước bao lâu thần có người tới gọi đến điện hạ đứng dậy hoa thấy rõ điện hạ khuôn mặt lược có mỏi mệt bởi vậy liền nói vài tiếng đem này đuổi rồi đi nhưng không quá nửa nén hương liền lại có người tiến đến nhỏ giọng b ẩ m báo nói là điện hạ hảo hảo nghỉ tạm liền có thể không cần lâm triều sau đó hoa trước đó là không biết nhiễm thất nhiễu n h i mi cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì thương quốc nữ tử xưa nay so nam tử hiếu thắng theo đạo lý hạ nhân giống nhau biết được bọn họ đang làm chuyện đó sau đều sẽ không nói làm nữ tử hảo sinh nghỉ tạm ngược lại sẽ làm nữ tử nhiều hơn an ủi chiếu cố nam tử đặc biệt là nữ hoàng loại này nữ tính lòng tự trọng cực kỳ hiếu thắng càng là sẽ không dễ dàng nói ra về bất luận cái gì có thể bày biện ra nữ tử không bằng nam tử nhu nhược ga lùi lời nói nàng nghĩ nghĩ vẫn là hỏi hoa trước khi đó lại là như thế nào phân phó đi xuống lời nói vừa ra nhiễm thất rõ ràng nhìn thấy hoa trước mặt trở nên càng đỏ vung xuống đi xuống màu sắc đen nhánh hàng mi dài đều như cánh bướm mánh run làm như cực kỳ ngượng ngủng nàng có loại dự cảm bất hảo ngay sau đó hắn nhỏ giọng mở miệng ngữ khí lược có ngượng ngùng làm như đối với này loại đề tài cực kỳ cay chát mới lạ cùng ngày hôm qua kia hành vi phóng đãng biểu hiện hoàn toàn tương phản hắn nói tất nhiên là ăn ngay nói thật việc này cũng không chấp nhận được hoa trước làm bộ sáu hoa trước liền đúng sự thật báo cho người nọ điện hạ hôm qua thực sự túng tỉnh quá mãnh hảo sinh lăn lộn một phen tiếng chim h ó t khởi mới vừa rồi đi vào giấc ngủ hiện giờ đều tạm c h ư a thanh tỉnh nhiễm thất trầm âm thực bình thường à lời nói chọn không ra bất luận cái gì nàng là nhược cha sai n h ư n hoa chức lo lắng người nọ không hiểu rõ lắm bạch hoa chức lần này ngôn ngữ sợ sẽ cảm thấy điện hạ lúc này là cố ý không chịu đứng dậy liền bổ thượng nói hoa chức đêm qua sớm đã gọi người tiến đến bị thủy còn tự mình vì điện hạ rửa sạch thân mình điện hạ lại là toàn bộ hành trình cũng không tỉnh lại nói vậy cũng là vây cực lúc này khó có thể tỉnh lại đúng là bình thường sáu nay liên quá phận nga nữ hoàng nghe được lời này sợ là sẽ bị nàng tức chết một cái nhỏ yếu nam tử đều có thể ở chuyện đó qua đi cho nàng tắm rửa nàng lại toàn bộ hành trình bị lăn lộn đã ngủ sáng sớm còn không có hắn tỉnh lại sớm n à y đến thuyết minh nàng nên có bao nhiêu nhược a có lẽ là nhiễm thất trầm mặc hồi lâu hoa trước nhưng thật ra cực kỳ vô tội mà kêu một tiếng điện hạ hoa trước chính là nơi nào làm sai đối tượng kia làm như thật sự không rõ nguyên do hai mắt nhiễm thất lại khó tránh khỏi không đành lòng chỉ nhắm mắt thở dài không có việc gì ngươi làm rất tốt mẹ ruột thật sự không phải ngươi nữ nhi ta không biết cố gắng mà là thứ này hắn chính là cái khoát nhu nhược mỹ nhân gia nhân cha một n r a i m ư ơ t á chương 1628, 1628 m ỹ nhân yêu diễm tiện 34. n ữ hoàng quả thực êu nhiễm thất đi hỏi chuyện vẫn là ở cùng ngày chạm v ạ n minh s ắ c yêu cầu Muốn mang lắm, mỹ nhiệm đêm chạm may mắn tâm mặt Tu hậu nhiều, đầu, sau nhiều. đối lên hoa trước, đủ để thấy được, nữ hoàng kiêng trình dưỡng cái nửa ngày cũng là không sai biệt lắm. Hậu viện những nhân tin, phẫn hận ghen ghét rất nhiều, lại cũng sinh không cần này liền đơn giản hoa hoa sai hoa ra khai ghét là lại là lại thấy thất thật khó thể thái. Chỉ vào trước, trước biệt biết trước, rất ít rất được, được cái cái có cái đủ để độ. đó đó kỵ sự điện hạ chạm vào hoa trước đủ để thuyết minh điện hạ cũng là có bình thường sinh lý nhu cầu chạm vào một cái là chạm vào chạm vào hai cái cũng là chạm vào còn nữa thương quốc nữ tử tam thê tứ thiếp nhiều đếm không suy ệ những cái đó mỹ nhân hoàn toàn không có nghĩ tới giống nhiễm thất như vậy thân phận sẽ chỉ cầu một người lại lần nữa làm lơ một tiếng đến ngẫu nhiên gặp được mỹ nhân nhiễm thất chỉ cảm thấy tâm hảo mệnh dị vãng xem tv i i gặp được phi tử chơi tận tâm cơ ngẫu nhiên gặp được hoàng đế lúc ấy còn cảm thấy kêu hoàng đế thật mẹ nó hạnh phúc mỗi người mỹ nhân cùng cảm t ử đội giống nhau một cái tiếp theo một cái tiến đến hắn lại xem đều không xem một cái quả thực phí phạm của trời nhưng đổi ở chính mình trên người mới phát giác kia tư vị thật sự không dễ chịu đặc biệt là bên cạnh còn có cái vẫn luôn đối với nàng ý cười ngâm ngâm mỹ nhân cười rộ lên đích sắc kinh diễm đẹp nhưng thấy thế nào đều cảm thấy kia tơi ư cười bao hàm mười phần ý hiếp cùng đe dọa làm cho nàng luôn có cổ s ờ n tóc gáy hằn ý nhưng có chút lời nói là trăm triệu không thể nói ra nhiễm thất vừa đi vừa thở dài nhất thời không bắt bẻ nói thẳng ra trong lòng lời nói hoa trước có không đừng như vậy cười sáu hoa trước câu mô i ý cười thật sâu xem nàng điện hạ chính là cảm thấy hoa trước cười không mới vừa rồi kia mỹ nhân đẹp này không một không cẩn thận l i ề n đổi lấy một đạo toi mạng đề sáu mặc danh nguy cơ cảm bỗng nhiên dâng lên nhiễm thất cười vẻ mặt lấy lòng tự nhiên không phải hoa trước sao sẽ như vậy tưởng kia mỹ nhân ta xem cũng chưa xem qua hắn liếc mắt một cái hoa trước câu môi lười nhắc nói nga lại là như vậy kia nhưng thật ra đáng tiếc hoa trước b u ồ n còn nghĩ làm điện hạ hỗ trợ đi tìm mới vừa rồi kia đồ trang sức kim c h â m mỹ nhân này trên người trước bạch di li ẩy vật đâu sáu di không đúng đi kia mỹ nhân giống mang chính là châm b ạ c xuyên cũng là t h i ể n lục ngạch sáu đối tượng hoa trước vọng lại đây cười như không cười ánh mắt nhiễm thất lúc này mới kinh r á c chúng kế nhưng đã quá muộn chỉ có thể vội vàng giải thích hoa trước ngươi nghe ta nói ta thể ta cũng chỉ nhìn hắn một cái như vậy cái đại người sống đứng ở kia t h ư ờ n g không xem đều khó a hoa trước thưởng thức nàng cổ tay háo thượng tua tái nhuận thon gầy đầu ngón tay ở thiển kim nhỏ vụn tua trung xuyên qua lại là phân không rõ trong lúc nhất thời là hắn cải tạo tua vẫn là tua điểm suýt hắn lại là khó được xinh đẹp hắn chậm gì gì địa lý thuận những cái đ ó tua mới mở miệng nói điện hạ không cần này sợ hãi hoa trước đều không phải là ghen tị người nghe vậy nhiễm thất khó tránh khỏi nhẹ nhàng thở ra có lẽ là chân chính đương ra làm chủ hồi nhiễm thất khó được đối hoa trước cái này bạn lữ có ý thức trách nhiệm tự nhiên sợ vợ này quảng đại nam tính quần chúng đều có tốt đẹp phẩm đức nàng cũng kế thừa không ít nhiễm thất vội vàng nói k i a sáu nhiễm thất lời còn chưa dứt liền thấy hoa trước bung ra tay nàng xoay người liền đi nhiên hoa trước lại là không biết điện hạ liếc mắt một cái lại là có thể đèm kia mỹ nhân nhận cái bảy tám không những váy á o liền đồ trang sức đều là được vẫn là cái liên hoàn toi mạng đề bởi vì những cái đó đều tương đối thấy được a nhiễm thất âm thầm buồn g i à u khó được hoài niệm khi đó ở trên giường nói nói mấy câu đều thẹn thùng không được không được hoa trước nhưng hiển nhiên lại là thẹn thùng người chân chính bùng nổ lên cũng là cực kỳ khó hống 1629 c h ư ơ n g 1629 m ỹ nhân yêu diễm t i ệ n ba m ư ơ nhiễm thất chính tự hỏi quỳ đi qua đi cầu tha thứ khả năng tính có bao nhiêu đại liền thấy hoa trước đi phía trước đi rồi vài bước làm như thấy nàng không đổi u kịp nhữ mày quay đầu tới liếc nàng liếc mắt một cái còn không đổi u kịp vậy hạ sợ là sớm chờ nhiễm thất sửng sốt ngay sau đó vội vàng đi ra phía trước biên ứng đến đi đi đi mãi cho đến hoàng cung hoa trước sắc mặt đều cực kỳ như thường nhưng hắn bình tĩnh hiển nhiên cực dễ dàng tạo thành nhiễm thất không bình tĩnh tâm huyền đó là bất ổn dọc theo đường đi nàng còn âm thầm trộm ngắm hắn vài mắt bị hắn bắt được hắn cũng chỉ là nhìn nàng nói điện hạ như vậy nhìn hoa trước làm chi chính là hoa trước nơi nào có điều không ổn chỉ tự không đề cập tới mới vừa rồi một chuyện cũng, cũng không bị nhìn lén ngượng ngùng có điểm lạnh lùng lại là nhiễm thất chưa bao giờ nhìn đến quá một mặt làm cho nàng tâm như là bị cái gì cào dường như ngứa rồi lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới liền phát cái tính tình đều như vậy đẹp nữ hoàng sớm đã ở trong điện chờ người hầu lánh n h i ệ m thất cùng hoa trước quá khứ trên đường nàng nếm thử qua đi chạm vào hắn tay vẫn chưa bị cự tuyệt cũng liền ngốc hề hề mà nắm làm cho hoa trước một lần không mắt thấy vẫn luôn nắm tới rồi cửa điện ngoại lại bị báo cho nữ hoàng chỉ tuyên n h i ệ m thất một người yết kiến hoa trước bị người hầu lánh đến một khắc gian phòng ăn ngon uống tốt chiêu đ á i nàng vốn định cùng hoa trước g i a o đái hạ đừng chạy loạn vừa lúc gặp cửa điện nội nữ hoàng bên người thị nữ vội vàng ra tới nhìn đến n h i ệ m thất thoáng chốc nhẹ nhàng thở ra tứ điện hạ à. ngài nếu là lại v ã n chút tới nữ hoàng bệ hạ đều phải phát giận tới không chạy nhanh đi vào còn ngốc tại này làm chi dứt lời không chờ n h i ệ m thất đáp lại thị nữ liền vội cấp mang theo n h i ệ m thất đi vào h i ệ n nhiên đối nữ hoàng tính tình sớm có hiểu biết nhiễm thất giao đãi không kịp chỉ phải từ bỏ nghĩ hoàng cung phòng giữ nghiêm ngặt hoa trước lại không phải cái ái chạy loạn tính tình giao đãi cùng không giao đãi nghĩ đến đều sẽ không xảy ra chuyện mới lạ nữ hoàng sinh khí thật sự cực có c a tính chỉ thấy trước mặt án bàn phía trên p h ô đều không phải là quốc gia cơ mật cấp bậc tấu trương tấu trương mà là nhiễm thất một vài bức tranh chân dung nữ hoàng một bộ long văn thủy tụ hồng y dì、hề. k h u ô ngồi mặt m tàn n ạ ở trên long ỉ một tay chống đầu một tay kia nắm ngọn bút có một chút không một chút đồ hắc nhiễm thất từ phát đỉnh một hoành một đường ngang đi nhiễm thất đi vào khi kia mực nước vừa lúc đem nhiễm thất cả khuôn mặt đều cấp nhiễm ô sơn ma hát nữ hoàng thấy nàng tiến vào không che không giấu ngược lại lạnh lùng hừ hừ r o n g r o n g dài dài nhưng xem như tới ngươi tuổi lớn thân mình khó tránh khỏi m ệ t mỏi kia họa quốc mỹ nhân ban cho ngươi thực sự đạp hư sáu nay liên thực nhân thân công kích mẹ ruột ngươi chạm bên kia có ngươi như vậy tổn hại nữ n h ư sao mẫu hoàng nhiễm thất mặt vô biểu tình đánh gãy nàng chết không chịu thừa nhận nhi thần chẳng qua là ban đêm túc rượu eo đau bối đau trên giường nhiều nắm sẽ đều không phải là hạ nhân thông truyền như vậy nữ hoàng trầm mặc nhưng thật ra yên lặng xem nàng hồi lâu như là ở xem kỹ nàng nói lời này chân thật tính một lát nàng thu hồi mắt biểu tình bình tĩnh trên tay ngọn bút lại bắt đầu chậm d ã i tranh vẽ nàng ba lượng hạ liền đem một khắc bức họa cuộn tròn thượng n h i ệ m thất đồ thành heo dạng lúc này mới vừa lòng bút bút chậm gì gì nói ngươi này phúc nói dối mặt đều không hồng tính tình nhưng thật ra cùng ngươi phụ quân học cái bảy tám thế nào cũng phải ta trên giường sụp thượng hung hăng lăn lộn hắn mới mới có thể thành thành thật thật kia cũng là mẫu hoàng yêu nhất xem bộ dáng sáu n i ễ m thất nhất thời không biết nên như thế nào tiếp cổ lại rất nhiều kiêng rẻ Tổng không thể liêu nàng ba ở trên giường cỡ nào nhược cha đi chỉ có thể vội vàng nói sang chuyện khác mẫu hoàng cứ gọi nhi thần tới đến tột cùng cái gọi là chuyện gì 1630 chương 1630 Mỹ nhân yêu diễm tiện, 36. chương còn chưa câu trước chút thức được, nhân Nhiễm thất hoàng nhàn nhàn nói câu tiếp theo.、Liên、thấy tôi sầm ảnh từ nữ hoàng kia phương hướng đột nhiên không nghĩ thấy tiện, nữ nói Liên nữ lẹn đến nàng trước mặt, nàng không chút nghĩ ngợi ngầm ý thức tiếp được, túi đầu thấy rõ trên ráng. Mỹ diễm sầm mặt, yêu tay đầu dứt, lời tiếp tôi kia tiếp túi từ đột đồ bộ rõ ý vật là trên mặt theo một đôi cực kỳ xấu xí vịt hình ảnh tối gớm lúc này nữ hoàng thanh n â m truyền đến vật ấy mãi ngươi phụ quân thân thủ sở tạo từng đường kim mũi chỉ tẫn hàm chứa nhiệt lệ nhớ trước đây trẫm chính là bị ngươi phụ quân như vậy xuất thần nhập hóa tay nghề thuyết phục hoa giá cao tiền đem ngươi phụ quân cẩm tú phường cấp mua như vậy mới đưa ngươi kia xu không biết xấu hổ phụ quân nên thu tiến cung hiện giờ nghĩ đến còn rất là cảm khái nhiễm thất nhìn chằm chằm kia xấu xí v ị thầm nghĩ nữ hoàng có phải hay không đối xuất thần nhập hóa này từ có cái gì hiểu lầm không có gì bất ngờ xảy ra kia nguyên bản nên là một đôi tinh tế duyên d á nguyên n g lương liếc mắt một cái qua đi liền biết ở kể ra t r i ể n miên t ì n h ý mà không phải giống như vậy vừa thấy tứ bất tượng có lẽ là nhiễm thất trầm mặc quá lâu nữ hoàng nhìn kia túi gấm liếc mắt một cái lại nhìn mắt mặt vô biểu tình nhiễm thất xấu hổ mà ho nhẹ thanh vội vàng bổ cứu n g ư ờ i phụ quân tuổi tác đã cao khó tránh khỏi tay nghề mới lạ sáu nàng mới sẽ không nói cho nàng nàng phụ quân căn bản sẽ không theo văn liền yêu thích múa may hành văn vẽ tranh này vẫn là nữ hoàng bệ hạ nàng chính mình tranh thủ lúc rảnh rỗi t h e o ra tới tự nhiên nữ hoàng bệ hạ chiếu t h e o kia lên ương đồ nhưng còn không phải là nhiễm thất phụ quân họa thấy nhiễm thất vẻ mặt ghét bỏ nữ hoàng nổi giận r o n g r o n g dài dài làm chi cầm liền thỏa đáng thu nếu không phải ngươi này thật vất và đem lần đầu tiên giao đái đi ra ngoài trâm cùng ngươi phụ quân sẽ như vậy thấy nữ hoàng lại rất có đem đ ề tài vòng trở về ý tứ nhiễm thất vội vàng thu vào cổ tay háo nội mẫu hoàng gọi nhi thần lại đây đó là vì này trở sự nếu không có việc gì nhi thần liền lui xuống trâm đã tì nữ tiến lên đây thu thập bức họa cột tròn nữ hoàng thon dài đầu ngón tay tại án c h á c thượng nhẹ điểm khuôn mặt tương so phía trước mang theo vải phần không được x í vào nghiêm túc nhiễm thất thấy nàng như vậy trên mặt khó tránh khỏi cũng đoan chính vải phần công nhập vào của công tư về tư nữ hoàng xưa nay phân biệt rất rõ ràng nhiễm thất tự nhiên không dám ngẫu nghịch nữ hoàng làm việc mẫu hoàng có gì khi phân phó thị nữ thấy nữ hoàng ý bảo liên tiếp lui xuống nhiễm thất thấy vậy trận trượng nháy mắt thông thấu sợ là nữ hoàng đợi lát nữa muốn cùng nàng nói sự cực kỳ quan trọng thả cơ mật nữ hoàng lời nói không nói nhiều đưa cho nàng một tấu chương nhiễm thất tiếp nhận tới mặt trên rậm rạp viết lại không phải về chiều chính việc ngược lại những cái đ ó nội dung toàn bộ đều cùng một người có quan hệ nhiễm thất d ư ơ n g mắt xem nàng n ữ khí l ạ i áp lực tức giận bình tĩnh mẫu hoàng đây là ý gì nữ hoàng điều tra hoa trước cuộc đời sự tích nhiễm thất cũng không bực nhưng phương diện này ngay cả hoa trước cùng nhiễm thất nói qua nói cái gì nhiễm thất mang theo hắn làm chút cái gì từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ bao gồm ở bên trong nhiễm thất tất nhiên là biết trong phủ phần lớn đều là nữ hoàng nhãn tuyến nhưng ngày thường đều không phải là thiên đại sự những người đó căn bản sẽ không đăng báo cấp nữ hoàng nguyên chủ bị dễ hằng mê bị ma quỷ ám ảnh trừ ra dễ hằng không nói chuyện nguyên chủ lại là cái an p h ậ n bởi vậy nữ hoàng rất ít đ ú n g tay nguyên chủ sự một người sinh hoạt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bị một người khác sở k h ô n g chế nghĩ đến đều là da đầu tê dại còn nữa người vốn là cần phải có một chút tự mình riêng tư không gian mà nữ hoàng hành vi này thật thật cùng cái biến thái theo dõi cuồng vô dị nữ hoàng bất giác có sai lạnh giọng mẫu hoàng đây là ở bảo hộ ngươi nhiễm thất mặt đồng dạng lạnh xuống dưới mẫu hoàng là cảm thấy nhi thần không có phân biệt thị phi năng lực 1631 c h ư ơ n g 1631 m ỹ nhân yêu diễm thiện 37 không tồi nữ hoàng quyết đoán ứng t h ừ a nữ khí kiên quyết hoa trước người này tuyệt phi người lương thiện muốn đấu ngươi nhất định đấu không lại hán chấm lúc sau sẽ nghĩ cách đem này đổi ra thương quốc lấy tuyệt hậu hoạn nàng nhìn như vậy lạnh mặt không nói nhiễm thất biết rõ nàng dáng vẻ này là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp ý tứ chỉ có thể lại lần nữa làm ra nhượng bộ luôn luôn gián ra mày khó được nhữ lại nàng đưa cho nhiễm thất một chương giấy viết thư ngự khí hơi hoãn đều không phải là mẫu hoàng nghĩ tới nhiều hỏi đến các ngươi việc chỉ là hoa t r ư ớ c người này đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ mẫu hoàng tuy từng nghĩ tới hắn đều không phải là người lương thiện l ạ i sao cũng không nghĩ tới hắn lại là cùng ý quốc còn sót lại thế lực có điều liên lụy nữ hoàng thở dài ánh mắt lại lược có hoài niệm n g ư ờ i ước chừng lược có điều nghe mới đầu này thiên hạ chỉ là ý quốc thiên hạ liền tính quanh thân có rất nhiều tiểu quốc lại không một có thể đoạt này nổi bật lúc ấy xem như nổi bật vô song trung quốc khâm t i ệ n ngay cả trong đó hoàng thất vô luận nam nữ mỗi người đều là tuyệt thế vô song mỹ nhân ngay cả luận tài tình cũng khó có người có thể ra này tả hữu chỉ là không biết sao ý quốc hoàng thất rõ ràng tuổi còn trẻ lại đều liên tiếp chết đi ý quốc nguy ngập nguy cơ là lúc quanh thân tiểu quốc cùng công chi thiên hạ liền bị chia cắt thành n ă m như vậy mới có hiện giờ thương quốc nhiễm thất r a cửa điện nữ hoàng những lời này đó còn ở bên h a i ý quốc thần dân hiện giờ phân tán các quốc gia lại đều khôn kể trung trinh nếu là hoa trước thật là ý quốc hoàng thất đệ tử hắn nếu muốn một quốc gia lập úp chúng dân toàn sẽ cam nguyện vì này xuất lực hắn dung mạo chi nguy hiểm ngươi đã biết được hắn lại tuyệt phi ngu rốt người như vậy gần nhất chúng dân trung thành dung nhan mê hoặc phản quốc hủy diệt chẳng có gì lạ cái tiếp theo có lẽ đó là thương quốc ngũ quốc đoạt đi ý quốc đồ vật tổng hội có người sẽ hướng về bọn họ đòi lại tới nhiễm thất đi đến cửa phòng còn chưa đi vào hoa trước đã trước ra tới ôm lấy nàng kia xinh đẹp dung mạo đối diện nàng cười ngâm ngầm hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì tính nguy hiểm nếu hoa trước thật vì ý quốc hoàng thất đệ tử kia hắn liền cùng ngươi là vì không đội trời chung kẻ thù trong đó quan hệ bản căn lẫn lộn đời trước gân đoán cũng tổng phải có người muốn kế thừa lịch sử vòng lăn vẫn luôn ở nghiền áp thế gian vô số nhỏ yếu cũng không lưu tình ý quốc là phàn quốc là cũng có lẽ quanh năm lúc sau thương quốc cũng đem không còn nữa tồn tại nhiễm thất lúc này mới thật sâu cảm giác được thân là vương nữ trên người đọng lại trọng trách trốn không thoát tránh không xong đây là một hồi đánh cờ nàng cùng hoa trước chi gian đánh cờ điện hạ ngươi làm sao vậy nhiễm thất trầm mặc một đường ở trên xe ngựa hoa trước mới ra tiếng dò hỏi nhiễm thất d ư ơ n g mắt xem hắn cặp kia con n g ư ơ i như cũ như mới gặp cười ngâm ngâm liêm diễm bích tấu như trên chờ lưu ly nhưng xem lâu rồi lại sẽ cảm thấy hàn ý biến khởi k i a con ngươi chỗ sâu trong rõ ràng đều là không h ò a tan được hàn ý hệ thống nói cổ đại nguy hiểm muốn nàng kế thừa ký ức tự nhiên đều không phải là chỉ cần là đang nói cổ đại là cái tràn ngập quyền mưu địa phương mà là nơi này xa lạ chủ tính cách vì dối trá cùng bạc tình phía trước thế giới phần lớn chủ tính cách vì chỉ một tính cách lạnh nhạt nguy hiểm bệnh tiêu nhưng lại đều không có giống thế giới này giống nhau song trọng hắc cá mặt trồng lên còn phối hợp như vậy hảo dối trá cho hắn xử sự, sự khéo đưa đ ẩ y dễ dàng làm người tin tưởng bạc t ì n h lại sớm đã rút đi hắn nội tâm làm hắn gặp chuyện bình tĩnh không g i a o động như vậy một cái nội ngạnh ngoại mềm người không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại tồn tại nữ hoàng tại vị nhiều năm kia lao đạo độc các ánh mắt đều không phải là chỉ là nói nói mà thôi hoa trước là thật sự rất nguy hiểm 1632 chương 1632 m ỹ nhân yêu diễm tiện 38. nàng nhất thời không bắt bẻ không biết khi nào đầu ngón tay liền dừng ở hắn khoe mắt chỗ làm như tưởng đụng vào h ạ cặp kia mắt hay không thật sự như nàng sở cảm như vậy lạnh lẽo vốn tưởng rằng dưỡng chỉ tiểu miêu đúng là ý thức trách nhiệm bạo lều tưởng hảo hảo che chở hết sức lại đột nhiên bị hệ thống cùng nữ hoàng báo cho đây là đầu sẽ ăn thịt người l á o hổ muốn chạy nhanh rời xa hắn đang ở vận sức chờ phát động liền chờ một kích trí mạng đ ầ u sợ là mặc cho ai đều không thể nháy mắt từ này tấn manh chuyển biến trung hoán lại đây hắn chớp hạ mắt trường c u ố n như lông quả lông mi s ẹ t qua nhiễm thất đầu ngón tay giống như bàn t r ả i theo lướt qua lại đột nhiên bừng tỉnh chính chỗ mê giật mình nhiễm thất đối tượng hoa trước vọng lại đây hoang mang ánh mắt nhiễm thất cứng đờ mà xả hạ k h o e miệng rút về tay không có việc gì chính là thấy hoa trước ngươi đôi mắt khá xinh đẹp nhất thời khó nhịn liền sờ s o ạ n đi lên nay giải thích gượng ép đến sợ là rất khó lệnh người tin phục nhưng mà hoa trước nghe vậy lại nở nụ cười vốn là liễm diễm tinh xảo con ngươi đường cong cong cong câu nhân khẩn điện hạ chính là ở đùa dỡn hoa trước ngữ khí quá tự nhiên quá quen thuộc nhiễm thất thiếu chút nữa đều bị hắn này ngữ khí làm cho đã quên mới vừa rồi những cái đó sự nhưng đấy lòng lại ẩn ẩn cảm thấy lại có không thể nói tới không thích hợp theo đạo lý người bình thường thấy nàng sắc mặt khó coi đều sẽ theo bản năng hỏi hay không là nữ hoàng mắng nàng cũng hoặc là nói gì đó nhưng hoa trước toàn bộ hành trình chỉ tự không đề cập tới nữ hoàng dường như bọn họ căn bản là không có tới quá hoàng cung thấy nữ hoàng nghĩ đến nữ hoàng kiến nghị nhiễm thất ánh mắt l ó é l ó é nhìn nhìn hoa trước muốn nói lại thôi nàng đối hoa trước trừ bỏ tình nghĩa còn có trách nhiệm nhưng hiện tại cái này hoa trước nhiễm thất cũng có chút lấy hắn không xác định nàng tự nhiên không nghĩ đưa hắn rời đi nhưng thân là vương nữ trách nhiệm nàng lại không thể cô phụ thương quốc ba tánh l i ê n tính không có chân chính chứng cứ có thể chứng minh hoa trước chính là ý quốc hoàng thất đệ tử nhưng chỉ cần có một chút khả năng đều cần thiết muốn bóc chết bọn họ đánh cuộc không d ậ y nổi một cái chân trở có lẽ bồi thượng là toàn bộ thương quốc đây cũng là tiểu hoa lớn nhất hoang mang nơi làm nhiễm thất đi vào này đó thế giới là vì làm nàng từ khỏe mạnh thân thể thượng cảm nhận được các loại tình cảm nhưng hiện giờ nàng cảm giác được đối thiên hạ ý thức trách nhiệm nhưng này ý thức trách nhiệm lại muốn nàng lấy vứt bỏ chủ nhân vì đại giới lý tính thượng nói nhiễm thất bỏ quên hoa trước mới là nhất đối lựa chọn nàng tới này đó thế giới chủ yếu vẫn là vì cảm nhận được các loại tình cảm mà không phải tới yêu đương nhưng từ cảm tính thượng nói chủ nhân đều đổi ký chủ nhiệm như vậy cái thế giới không có công lao cũng có khổ lao cuối cùng lại l à c á i bị vứt bỏ kết cục nghĩ đến đều cảm thấy đáng thương đến cực điểm nhiễm thất tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này thở dài hận không thể đem xạ là t r ả o ra tới đánh một đốn muốn như vậy nhiều hắc cá mặt làm chi nếu là chỉ là phổ phổ thông thông mỹ nhân nàng cũng tốt hơn như vậy rồi dám trực tiếp trở về thất tha thất thểu xong việc xong việc còn có thể mỹ nhân trong ngực mặc sức tưởng tượng tương lai nữ hoàng thủ đoạn nhiễm thất tự nhiên biết được nếu thật muốn nữ hoàng xuống tay xua đuổi hoa trước sợ là sẽ không nhẹ không nặng tuy không biết hoa trước thực lực như thế nào nhưng liền sợ có cái v ắ t nhất chi bằng nàng trước đem hoa trước gan trí thỏa đáng sau đó lại làm tính toán đến lúc đó nữ hoàng biết được hoa trước đã rời đi thương quốc hẳn là sẽ thủ hạ lưu t ì n h nàng tâm rốt cuộc vẫn là thiên hướng hắn hai cái trách nhiệm đều từ bỏ chỉ trước cố hắn an nguy như vậy nghĩ nhiễm thất đối với gương mặt kia vẫn là nhận không d ư ớ i tâm chỉ phải huyện c h u y ể n nói ngày gần đây thời tiết đúng là nóng bức hoa trước có thể tưởng tượng đi bích tuyển sơn trang một t r á n h hoa trước hỏi lại điện hạ sẽ bồi hoa trước ở kia trụ hạ sao 1633 c h ư ơ n g 1633 m ỹ nhân yêu diễm thiện 39. n h i ễ m thất nghe vậy trong lòng đ ỗ n g nhiên cả kinh không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế mẫn cảm dường như hoàn toàn nhìn thấu nàng ý đồ trong lòng chột dạ nhiễm thất quay đầu đi không dám nhìn hắn hàm hồ ta tự nhiên sẽ bồi hoa trước quá khứ bồi hắn qua đi tất nhiên là không thành vấn đề nhưng trụ hạ sợ là khó nữ hoàng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng hành tung nàng chủ động đem hoa trước đưa ra đi đủ để cho thấy nàng muốn che chở hắn an nguy thái độ hoa trước đã rời đi thương quốc lại có nàng thái độ chống đỡ nữ hoàng tự nhiên sẽ không dễ dàng đối hoa trước xuống tay nhưng nếu là nhiễm thất toàn bộ hành trình đi theo bồi hắn ở kia chủ hạ nàng nương sợ là sẽ hoài nghi nàng hay không là thật sự bị hoa t r ư ớ c cấp mê hoặc còn nữa lấy nữ hoàng đối nguyên chủ coi trọng trình độ như thế nào cũng sẽ không làm nguyên chủ thoát ly nàng tầm mắt trong phạm vi nhiễm thất nếu là đi theo hoa t r ư ớ c bên người nếu là hoa t r ư ớ c thực sự có dị tâm nàng không thể nghi ngờ là cái thực tốt có thể dùng để uy hiếp nữ hoàng con tin này đó dễ hiểu đạo lý ngay cả nhiễm thất đều có thể tưởng cái minh bạch nữ hoàng sẽ không không rõ ràng lắm nữ hoàng thế lực trải rộng thương quốc an toàn khởi kiến nàng tự nhiên sẽ không làm nhiễm thất rời đi thương quốc như vậy gần nhất nhiễm thất tưởng rời đi thương quốc đưa hắn qua đi sợ đều là kiện việc khó hoa trước như cũng là cười chỉ là kêu ý cười ở kia trương trắng non trên mặt lược hiện v à i phần mỏng lệnh tế đ ạ o phun ra lời nói càng là vô khởi vô phục nói như vậy điện hạ là sẽ không cùng hoa trước ở bên nhau hắn nói chuyện tổng có thể tìm được điểm mấu chốt nhiễm thất lại lần nữa bị hắn bức á khẩu không trả lời được vốn tưởng rằng có thể hàm hồ này từ mà lừa gạt qua đi nhưng không nghĩ tới hắn khôn khéo đến một câu đơn giản lời nói đều có thể đoán ra nàng ý tứ từng bước ép sát nếu không phải mới vừa rồi hoa trước bị đưa tới một khắc gian phòng căn bản không có khả năng nghe được nàng cùng nữ hoàng đối thoại hắn hiện tại dáng vẻ này nàng đại khái đều phải cho rằng chân chính cùng nữ hoàng đối thoại chính là hắn mà không phải nàng chính mình điện hạ vì sao không ra tiếng một lát hoa trước rũ xuống đôi mắt lao đi mắt nổi âm lanh ám sắc bạch trong suốt làn da làm nổi b ậ t hạ khuôn mặt lại lộ ra vài phần cô đơn là nữ hoàng bệ hạ nói với ngươi hoa trước cái gì mới làm điện hạ như vậy vội vàng mà đem hoa trước đuổi ra đi sao nhiễm thất nhất không thể gặp hắn như vậy bộ dáng nhưng mới vừa rồi kia phiên miên man suy nghĩ nếu nàng đầu ngất đi vô số ý tưởng suy nghĩ trồng chất hôn tạp thành một đoàn cuối cùng lý không ra cái rõ ràng lại hoàn chỉnh manh n g ồ i tới chỉ phải nhẹ giọng đáp lại nói cũng không chẳng qua là mỗi ngày khí nóng bức ngẫu nhiên để cập hạ thôi hoa trước chớ có nghĩ nhiều hoa trước chấp khởi nhiễm thất tay dán ở gương mặt chỗ hắn đứng dậy để sát vào nàng xuyên thấu qua nửa buông xuống nồng đầm hàng mi dài k i a thủy mặc con ngươi lộ ra khó có thể miêu tả ưu quang đúng không không đợi nhiễm thất trả lời hắn cánh môi hôn qua nàng ngu bàn tay tế tế mật mật tư thái thành kính kẹp bọc cái mội thâm tình nhưng ôn lương môi rơi xuống lại giống như âm lãnh phúc xà thấm nọc độc nơi tay bối hố lượn điện hạ nói cái gì hoa trước đó là tin cái gì điện hạ nhưng ngàn vạn ngàn vạn không cần lừa hoa trước hắn cuối cùng một câu rõ ràng bình đạm lại vô cớ lộ ra khôn kể hắn ý rõ ràng nắng hẹ trói trang ngày mùa hè nhiễm thất lại nháy mắt cảm thấy lạnh leo mãnh khởi phần lương ướt đẫm nhìn không thấu nàng hoàn toàn nhìn không thấu hắn hoa trước làm như hoàn toàn không phát hiện nhiễm thất cứng đờ bộ dáng chỉ là ở kia nhìn nàng đầu ngón tay thưởng thức nàng rơi xuống phát đột nhiên nghiêng đầu cười nghĩ đến đối điện hạ có lẽ là bất công kia làm hồi báo hoa trước cũng đáp ứng sẽ không lửa bịp điện hạ được chứ 1634 c h ư ơ n g 1634 m ỹ nhân yêu diễm tiện 40 hắn ngữ khí hàm mang theo hướng dẫn từng bước nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa cùng mới vừa rồi kia vô phập phổng cực lánh thanh tuyến hoàn toàn tương phản này một phản kém không thể nghi ngờ cực kỳ dễ dàng lệnh người sinh ra cảm kích cùng cực tưởng tới gần hắn tâm thái đánh một côn uy một táo đúng là như thế nhiễm thất lông mi khe run ngước mắt xem hắn không biết suy nghĩ cái gì lại là nhẹ lẩm bẩm quả thực thật sự hoa trước trả lời mang theo quyết đoán điện hạ nếu là thành tâm lấy đãi hoa trước chắc chắn hồi chi để báo nhiễm thất bình tĩnh xem hắn làm như n g h ị thông suốt quá hắn khuôn mặt thông qua hắn mắt đi tìm hắn lời nói nổi trột dạ cùng sơ hở nhưng không có hắn như cũ ý cười doanh doanh thản nhiên mà chống đỡ làm như căn bản không sợ hai thế gian đầu vọng lại đây bất luận cái gì tầm mắt khéo đưa đ ẩ y xử sự, sự lù lù bất động chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt một cái liền có thể làm người thâm giác người này nguy hiểm trình độ chỉ là thế gian phần lớn tục nhân khó tránh khỏi sẽ bị này kinh diễm khuôn mặt sở khinh trung quy bỏ qua căn bản mỹ nhân hàm độc nhưng ở ánh mắt đầu tiên khi liền sớm đã tránh hắn không kịp trực tiếp trở thành cam tâm tình nguyện ta đây liền cáo chi với ngươi nữ hoàng b ệ hạ đích sắc cùng ta nói lên hoa trước ngươi quyền n mưu bản chất chính là một canh bạc khổng lồ thua tắc bại thắng tắc tiến nhiễm thất trung quy vẫn là lựa chọn tin tưởng xe ngựa sớm đã dừng lại nàng ngước mắt nghiêm túc xem hắn không có ngoại giới sóc này hai người tầm mắt thẳng tắp tương tiếp không nghiêng không l ệ hoa trước ta phải biết rằng ngươi thân phận thật sự đều không phải là họa quốc mỹ nhân này một danh hiệu mà là chân chân chính chính thân phận có thể ngăn cản nữ hoàng đánh mất nàng nghi ngờ do đó không cần đem hoa trước đưa đi nhưng thật ra có một biện pháp chứng minh thân phận của hắn đều không phải là ý quốc hoàng thất đệ tử nữ hoàng hiện giờ cũng lấy không ra cái xác thực chứng cứ ra tới chứng minh thân phận thật của hắn bất quá chỉ là t r a được điểm hắn cùng ý quốc còn sót lại thế lực cấu kết manh mối sau đó mới căn cứ phản quốc bị hắn làm cho hủy diệt này một chuyện do đó suy đoán ra tới hoa chức là ý quốc hoàng thất đệ t ử khả năng tính lớn nhất nhưng này chỉ là khả năng không có chứng thực trước đều là vô căn cứ lại cứ nữ hoàng tra không ra hoa trước thân phận thật sự cứ như vậy hoa trước không thể nghi ngờ là cái bom hẹn giờ trở lại trong phủ đã vì đêm khuya nhiễm thất đầu góc nhiệm vụ tiến độ điều này đó thời gian đều đang không ngừng gia tăng nguyên chủ tâm nguyện kỳ thật rất đơn giản nàng liền tưởng trả thù quá nữ ôn hòa hằng muốn vì chính mình kia phiến uổng phó si tâm đòi lại cái công đạo nhưng lại cũng rất mơ hồ trả thù này từ đúng là bao la có thể là tâm lại có thể là thân trả thù trình độ cũng cần n h i ệ m thất chính mình cân nhắc rốt cuộc là lệnh dễ h à n g hối hận cả đời vẫn là muốn quá nữ ôn hòa hằng chết hoàn toàn không cái định số nhưng không thể nghi ngờ lệnh dễ bền lòng thường là nhiệm vụ tiến độ gia tăng một phương hướng dễ hẳn g có thể nói là tình cảm trị độn tự lần đó trở về sợ là trong d â y lát phát hiện nguyên chủ hảo chỉ cần có cái này manh mối quá vang những cái đó ký ức liền sẽ điên rồi dường như quấn quanh hắn quá nữ trước nay đối hắn đều không phải thực hảo bất quá là có giống thuốc cao bôi trên da c h o nguyên chủ làm phụ trợ quá nữ kia lạnh lùng có lệ đối đãi liền có vẻ mạc danh có loại cao cao tại thượng đăng quý hiện giờ dễ hẳn bị những cái đó ký ức vây khó tránh khỏi sẽ đem nguyên chủ phía trước hành vi cùng quá nữ đối hắn hành động làm tương đối từ nhiệm vụ này tiến độ điều mạnh thêm tới xem hiển nhiên dễ hàng gần nhất quá cũng không phải thực hảo nhiễm thất kỳ thật cũng không cảm thấy dễ hàng có sai nguyên chủ chính mình đem chính mình cầm đi cấp dễ hàng dẫm đạp mà quá nữ vừa lúc lợi dụng căn bản không có ai thực xin lỗi ai là nguyên chủ chính mình quản không được chính mình liên tục đưa lên đi tìm ngược phạm tiện lúc sau lại đáng thương hề hề nhưng kết quả là lại còn muốn bởi vì chính mình phạm tiện đi trả thù hồi nhân ra nói đến thật là có chút buồn cười quá nữ ôn hòa hằng đích xác xem như ác nhân nhưng cây đao này lại là nguyên chủ tự mình đưa qua đi cho bọn h ắ n đưa qua đi sau lại còn muốn hận bọn họ vì sao như vậy nhẫn tâm đ ố i nàng kia rốt cuộc là ai sai rồi 1635 chương 1635 m ỹ nhân yêu diễm tiện 41. ước chừng chính như kia lời nói theo như lời đáng thương người cũng tất có đáng g i ậ n chỗ nhiễm thất cũng không tưởng miệt mài theo đuổi nàng chỉ là cái ngoại lai người vừa lúc gặp nguyên chủ đã chết nàng lại đây muốn nguyên chủ thân thể liền muốn thay nàng lễ tạ thần không hơn bất quá vừa báo còn vừa báo nếu là quá nữ đã chết nguyên chủ tồn tại nhiễm thất kế thừa quá nữ c h i khu đến lúc đó sợ lại là một khác phiên phong cảnh thế sự vô thường không ai nói được thanh nàng hiện giờ chỉ là đứng ở người ngoài cuộc lập trường đối đãi thị phi phân cực kỳ rõ ràng nhưng nếu nàng đúng như nguyên chủ sợ là cũng sẽ không thiện bãi c a m hiu rốt cuộc người bản tính đều là ích kỷ ninh phụ người trong thiên hạ cũng không muốn người trong thiên hạ phụ ta hiện tại nhiễm thất sợ là căn bản không ý thức được nàng tư tưởng đích đích s á c s á c có bị xạ là ảnh hưởng không tranh không đoạt bình bình đạm đạm suy nghĩ chung nhiều vài phần âm u như vậy nghĩ n h i ệ m thất nghiêng đầu nhìn hoa mắt trước hắn làm như đã nhận ra n h i ệ m thất ánh mắt cười lại đây hôn hôn nàng khỏe miệng điện hạ sao nàng cũng không biết tin hắn hay không thật là đối n h i ệ m thất đối này lắc đầu không có việc gì ở cái thứ nhất trong thế giới cao trung chính trị thư thượng đã từng nhắc tới quá quốc gia ích lợi ở bất luận cái gì thời điểm đều hẳn là muốn ưu tiên với cá nhân ích lợi có quốc mới có g i a nhưng đại đa số người đều làm không được nhân tính ích kỷ nhân tính tham lam nhân tính không muốn sửa đổi hiện trạng đều làm n h i ệ m thất lựa chọn đi tin tưởng hoa trước nàng không nghĩ phá hủy hiện tại sinh hoạt trong hoàng cung n h i ệ m thất sau khi rời khỏi không bao lâu bình phong sau xoay người ra tới một ôn nhuận như ngọc nam tử hắn cùng n h i ệ m thất lớn lên có bảy tám phần giống nhau người mặc n g u y ệ t bạch quần áo lộ ra khôn kể quý khí ẩn ẩn còn có cổ cùng thân đều tới đạm mạc hơi thở vứt đi không được hắn á m mắt nhìn n h i ệ m thất rời đi phương hướng thở dài nghe xước hoàn toàn không cần như thế nghe xước tất nhiên là nữ hoàng nhũ danh nữ hoàng ngồi ở kia nhấp môi không nói trang dung tinh xảo túc mục trên mặt uy nghiêm n ù n g không hòa tan được lại cố chấp mà dỗi tay qua đi nắm nam nhân một bàn tay một lát mới nhắm mắt thanh âm cực nhẹ lại không trả lời h ắ n chỉ là nói ta sẽ vì nàng một lần nữa chọn hôn phu sáu văn nhân hách nắm nàng tay h ắ n bên môi tươi cười xưa nay cực đạm lúc này liền tiếng nói đều lộ ra không hòa tan được xa cách hoa trước hay không vì ý quốc hoàng thất đệ tử ta lại là rõ ràng bất quá cần gì phải hao hết tâm tư hủy đi cách bọn họ nữ hoàng nghe vậy đột nhiên cười to cười hốc mắt tường h đỏ lại như cũ ngăn không được nàng nhìn c h ầ m c h ầ m văn nhân hách trên mặt mang theo nếu điên nếu si thần s á c tiếng nói khàn khàn bất kham không hủy đi cách bọn họ kia liền chờ hắn tới hủy đi ly chúng ta sao văn nhân hách sắc mặt từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì biến hóa ôn nhuận như ngọc mặc cho ai đều cảm thấy nhưng khinh nhưng trong xương cốt mỏng lạnh mấy năm nay lại lệnh nữ hoàng lánh hội thấu triệt nữ hoàng thấy hắn như vậy thờ ơ biểu tình trong phút chốc rơi lệ đầy mặt trang dung t o à n hoa a hách người đang trách ta người như cũ đang trách ta sáu xưa nay cường thế nữ hoàng lúc này ghé vào án trên bàn khóc giống như h à i đồng tê tâm liệt phế văn nhân hách thở dài lấy ra tay khăn vì nàng l a u nước mắt tiếng nói thanh đạm ta vẫn chưa trách cứ với ngươi cũng chưa bao giờ trách người khác ý quốc hủy diệt vốn là xu thế tất yếu này thiên hạ hợp lâu lắm là nên phân văn nhân hách nói từ trong lòng lấy ra một túi gấm trên mặt t h e o một đôi sinh động như thật lên đường sắc thái diễm lệ dường như ngay sau đó liền sẽ du ra tới dường như hắn đem kia vật hệ khấu ở nàng bên hông đem nàng ôm vào trong lòng tầm mắt xa xưa mắt nội làm như chịu tải dày nặng thiên hạ rồi lại như là cái gì cũng chưa bị chuyên trở với nội nghe xước chúng ta đều già rồi nhìn nhiễm thất thành hôn sinh con đó là ta cuộc đời này duy nhất tố cầu 1636 chương 1636 m ỹ nhân yêu diễm tiện 42. lúc sau mấy ngày thường ăn không có việc gì ngày ấy sinh ra trầm trọng áp lực dường như theo hoa trước đối này thân phận thản nhiên tương đái do đó biến mất n ạ n tẫn nàng h thất i đi ễ m v o chiều sớm, v ố t ư ở n rằng nữ hoàng nàng không bảo, sẽ đổi nàng đi dạy trở ư tưởng, ở n liên tiếp mấy ngày, đều bình bình tĩnh tĩnh, chỉ là này bình tĩnh, g tiếp t là mấy đều chỉ khó á n dàng lệnh người sinh ra bất an. Nàng h khỏi dễ ra r bất t lại trong phủ hoa trước đang nằm ở trên ghế nằm thơi nắng hắn màu da vốn là tái nhợt như tuyết đám chìm trong mặt trời rực rỡ ánh sáng hạ kia bạch trong s u ố t màu da dường như ở phát da quang sấn đến môi hồng răng trắng vừa thấy liền lệnh người rất có muốn ăn hắn thấy nhiễm thất trở về trực tiếp liền nhảy phát đi lên làm cho nhiễm thất sau này lảo đảo vài bước liền tại đây c u ố n quít không đ ư ờ n g bị hắn hôn v à i khẩu c h ỉ một cái nháo n h a o rình rình nhiễm thất bị hắn như vậy như chó săn tư thái đậu đến thẳng tắc bật cười một hồi lâu mới sờ sờ đầu của hắn mau đi xuống phải dùng thiện hai người làm như đều lựa chọn tính mà xem nhẹ r ứ t ngày ấy đã phát sinh hết thảy hoa trước như cũ là cái tiết như tiểu tức phụ sẽ sinh khí sẽ thẹn thùng ái dính hoa trước ngày đó giống như phúc xà âm lánh hắn dường như chỉ là nhiễm thất ảo giác mỹ nhân trong ngực ngoại sự vô ưu cuộc sống này quá cũng coi như là mỹ tư tư nhưng tức phụ quá mức dục cầu bất mãn tổng hội nghị ban ngày tuyên dịn làm cho nhiễm thất đó là hết sức buồn rầu điện hạ chính là mệt mỏi nhiễm thất híp mắt kiểu chân bắt chéo nằm ở trong sân t r u n g gió biểu tình hưởng thụ hoa trước trống ở nàng đầu hai bên túi đầu chớp mắt xem nàng hoa trước ngày gần đây không có việc gì tập đến không ít xoa bóp chi kỹ điện hạ có thể tưởng tượng thử một lần n h i ệ m thất ngay vậy nhàn nhàn run r à y chân đột nhiên một đốn ngay sau đó mở mắt ra nghiêng đầu xem hắn lời lẽ chính đáng cự tuyệt không cần ta vừa mới nhớ tới ta còn có chút sự chưa xử lý sáu thượng một lần ngây ngốc mà tin hắn hai người từ buổi chiều làm tới rồi buổi tối lại từ buổi tối làm tới rồi ban ngày làm hại nhiễm thất lại không đi vào chiều sớm nữ hoàng lần này không kêu nàng đi truyền lời h i ệ n nhiên đã đối nàng kia ngược cha thân thể cảm thấy tuyệt vọng trực tiếp sai người tặng mấy bao thuốc bổ lại đây còn muốn đúng hắn uống làm cho kia mấy ngày bổ quá nhiều nhiễm thất mặt đều là h ồ n g tinh lực là có nhưng khởi không tới vẫn là khởi không tới nhưng thật ra bạch bạch tiện nghi hoa trước làm cho hắn hưng phấn không thôi sau lại sáu nữ hoàng cũng không cho người đưa thuốc bổ lại đây còn nói này đó dược cho nàng thực sự đặc hư cấp heo ăn cũng so cho nàng ăn muốn hảo heo ít nhất còn sẽ sinh n g a i con nàng ăn lại tiện nghi người khác quả thực không đem nữ hoàng cấp khí điên hoa trước rũ xuống mắt quay đầu đi biểu tình đau thương điện hạ chính là ghét hoa trước hoa trước vẫn chưa chân chính quá môn điện hạ nếu là ghét hoa trước định sẽ không nhiều ngại điện hạ mắt dứt lời hắn thật đúng là xoay người liền đi lúc trước nữ hoàng tứ hôn một tháng sau thành hôn hiện giờ cách bọn họ thành hôn nhật tử còn kém mười ngày hoa trước theo như lời vẫn chưa chân chính quá môn đích sắc không giả nhiễm thất thấy thế tâm lộ bộc hạ thầm nghĩ hiện tại nếu là không thỏa hiệp đuổi theo đi sợ là ngày sau càng khó hống nàng vội vàng trước h u y n h đi kéo qua ống tay áo của hắn ai ta lại chưa nói không cho ngươi lộng hoa trước nghiêng đi thần tới d ũ mắt không nói nhiễm thất thấy hắn như vậy bộ dáng đành phải xin tha trong phủ mỹ nhân đều khiển đi ra ngoài chẳng lẽ còn không thể chứng minh ta đối hoa trước ngươi tâm nhiễm thất nguyên bản cũng không quá sẽ nói lời ô u yếm chỉ cảm thấy thẹn t h ù n g khẩn nhưng đến đ í t với có cái cường thế thả bưu hãn mẫu thân ở này nhiều phương diện phái người tới dạy dỗ hạ nhiễm thất lời ô u yếm nói được đó là một lưu một lưu dùng nàng mẫu thân nói tới nói đó là nữ tử đều sẽ không nói lời ô u yếm nam tử dựa vào cái gì cùng n g ư ờ i cái này du m ộ t đầu 1637 chương 1637 m ỹ nhân yêu diễm t i ệ n 43. n h ư n g mà lại cứ chính là như vậy cái du m ộ t đầu n g ê n h t h u khắp thiên hạ đẹp nhất mỹ nhân nhiễm thất như vậy nghĩ rất có thủy trắng non đồ ăn bị sú heo cùng ý vị thẹn trong lòng lại lôi kéo hắn ống tay háo mềm thanh âm nói còn bực đâu hoa trước đứng ở kia liếc xéo nàng liếc mắt một cái thật dài nồng đậm lông mi phất lạc sấn đến gương mặt kia môi hồng răng trắng xinh đẹp không được làm cho n h i ệ m thất thật là có chút tay ngứa muốn đi chạm vào không chờ nàng thực hiện liền thấy hoa trước banh khuôn mặt hồi không dám hoa trước không dám bực điện hạ sáu mẹ nó thật là càng khó càng khó hống nhưng loại này tiểu tính tình mạc danh mang cảm là chuyện gì xảy ra hắn như vậy vừa nói n h i ệ m thất cũng không biết nên hồi cái gì hảo chỉ có thể ở kia túi đầu nhữ mày buồn rầu mà tưởng hồng y y h ả mỹ nhân thấy thế đỏ tươi môi mỏng nhấp gắt gao trong lòng lại là thầm mắng thật là cái du m ộ t đầu hắn tại đây đứng như vậy lâu cũng không biết đem hắn xả qua đi ôm không chờ n h i ệ m thất tưởng cái nguyên c ớ tới liền thấy trước mắt đột nhiên s ẹ t qua một đỏ tươi thân ảnh nàng không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp vươn tay đi ôm lấy đồng thời kinh ngạc nói sao hoa trước không nói đầu ngón tay lại là chỉ chỉ phía trước kia gần có thể bỏ qua hòn đá nhỏ bình tĩnh nói không cẩn thận vấp phải sáu kia cũng thật quá không cẩn thận như vậy cái hòn đá nhỏ đều có thể vấp phải nhiễm thất tuy là không rõ bị vấp phải vì sao không hướng phía trước quăng ngã đi ngược lại sau này ngưỡng ném tới nàng bên này nhưng đưa tới cửa tới liền không có đẩy ra đi chi ý nàng vội vàng lấy lòng nói vừa lúc gặp có điểm eo bối đau nhức hoa trước có không giúp ta ấn ấn k ê a hoa trước liền cung kính không bằng tuân mệnh hoa trước cũng không hề thoái thác vòng nàng cổ cười hôn hôn nàng khoe môi đột nhiên rũ xuống mắt không biết nghĩ tới cái gì biểu tình mang theo quỷ quyệt khó biện chi ý bám vào nàng bên thai ngự khí gần như nỉ non điện hạ chỉ cần tin tưởng hoa trước hoa trước sở làm bất luận cái gì việc đều tuyệt không xâm hại điện hạ chi ý mỹ nhân trong ngực hương khí tập người nhiễm thất đều mau vô tự hỏi năng lực nghe sửng sốt sửng sốt hoa thấy rõ nàng như vậy ngu si bộ dáng cười k h ẽ lên tiếng thẳng thò lại gần hôn hôn nàng mắt kia diễm lệ trên mặt hàng mang theo lưu luyến chi ý có cổ sống mái m ạ c biện ý vị m ị thẳng gọi người run sợ hoa trước nhất thích điện hạ sáu này đó thời gian đều không phải là không ai tới tìm n h i ệ m thất phiền thoái trong c h i ề u rất nhiều đại thần thường thường đưa lên bái thiếp nghị đến thăm vương phủ n h i ệ m thất tự nhiên sẽ hiểu bọn họ căn bản là là ý của tuy ông không phải ở rượu tất cả đều từ chối đi có nữ hoàng làm cậy vào cũng không ai dám thật sự trả thù nàng có đoán khí cũng chỉ đến nghẹn ở trong lòng nhưng thật ra quá nữ trong tối ngoài sáng trào phúng càng thêm nhiều có đôi khi thậm chí không chút nào che giấu đối n h i ệ m thất địch ý n h i ệ m thất tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết trực tiếp phản s ạ c trở về quá nữ rốt cuộc vẫn là kiềng kỵ nữ hoàng nói không vài câu lại bắt đầu dối trá mà liêu tỉ mọi tình thâm nhiễm thất tất nhiên là không mắc lửa ngược lại ác ý t r â m trọng chỉ vì nàng phát hiện quá nữ sắc mặt càng thêm nang kham kiềm chế chủ không thể phát tiết tức giận càng thêm tràn đầy nhiệm vụ tiến độ điều đi tới tốc độ cũng đi theo càng thêm mau nghĩ đến căn bản không cần hao phí bao lớn khí lực liền có thể trực tiếp đem nhiệm vụ soát xong nhiệm vụ tiến độ điều là dựa theo nguyên chủ trước khi chết tâm nguyện chế định hiện giờ xem ra nàng cùng với nói là hận cực kỳ dễ hẳn g cùng quan ữ chi bằng nói là oán nguyên chủ căn bản là không nghĩ tới muốn chân chính trả thù bọn họ 1638 chương 1638 Mỹ nhân yêu diễm thiện, 44. Ước chừng trước khi chết, nàng tự mình cũng chỉ có chuyện, ác nhân khi mình nghĩ thông phát thành hoán, nghĩ thông suốt là một chuyện, nhưng tổng nghĩ ra khẩu tương tư nơi tiện, nàng nàng vong, nàng tận, ngã, trong lòng tổng Mỹ diễm một yêu suốt, suốt với tự tử tự ra ra là là xa ý. Thế cho nên, dễ hằng nho nhỏ đau lòng quá nữ nổi giận đùng đùng đều có thể dễ dàng xử nhiệm vụ tiến độ điều đi tới bất quá nghĩ đến cũng là quá nữ ôn hòa hằng từ đầu đến cuối cũng chưa chân chính hại quá nguyên chủ bất quá chỉ là miệng châm t r ọ c nguyên chủ chính mình vượt bất quá đi thương tổn bị mọi cách phóng đại cuối cùng làm cho bi kịch phát sinh nay đảo cung phương tiện nhiễm thất nàng kỳ thật cũng không phải thực thích loại này thế người khác báo thù tiết mục rốt cuộc không phải chính mình tự mình trải qua quá nữa ôn hòa hẳn g cũng đều không phải là là nhiễm thất nàng chính mình kẻ thù những cái đó ký ức xem qua liền bãi không hề đại nhập cảm còn nữa nguyên chủ cùng nàng thực sự không thân không thích nàng còn không có tinh thần trọng nghĩa bạo lều đến cái loại này nhìn đến nhỏ yếu liền tưởng tiến lên đi hỗ trợ trình độ ở nàng xem ra nguyên chủ thù nên nàng chính mình báo nàng chỉ là nhiễm thất không phải phượng nhiễm thất nàng chiếm nguyên chủ thân thể thế nàng mà sống miễn đi ái nàng người ở nàng sau khi chết thống khổ kêu rên nhiễm thất ở vì nguyên chủ ngu xuẩn tử vong mua đơn nghĩ đến như thế nào đều nên là nguyên chủ thẹn thiếu nàng mới lả đương nhiên có tính toán một nếu là quá nữ ôn hòa hàng hiện tại tiến đến tìm ngược nhiễm thất tất nhiên là sẽ không mềm lòng hiện giờ ở nhiễm thất thiết kế giới quá nữ bị nữ hoàng c ờ trách bị mặt khác tỉ mội trách tội thậm chí liền hoàng đệ hoàng m g ộ i đều không mừng cùng nàng chơi trình độ t i ế nhưng độ điều n cũ k h ô có bất luận cái bất tĩnh, luận động gì dễ ư Nhưng lại kêu 32 chính là là là mới si nơi. kêu không kêu chịu đều quan chính chết cũng nhúc nhích một chút. có cuộc, chủ ngốc hẳn là đều ôn hòa hàng có quan hệ, rốt cuộc, hắn sống ôn nguyên một rốt Xem ra, d hẳn bị nhốt ở đông cung hậu viện ngày thường đại môn không ra không giống quá nữ bản năng mỗi ngày nhìn thấy còn nữa có hoa chữ ở nhiễm thất cũng không dám tiến đến đông cung bái phỏng liền sợ bị truyền là châm lại tình xưa thế cho nên dư lại ba mươi hai phần trăm liền vẫn luôn chỉ hoãn thẳng đến nhiễm thất thành hôn trước một ngày bên ngoài sớm đã làm ầm ĩ lên nơi trốn răng đèn kết hoa phiêu hồng một mảnh lui tới thủ vệ thăm dò đ o ạ n đường tiểu tâm cẩn thận nữ hoàng còn cố ý hạ chỉ năm nay miễn thu thuế thuế làm cho cả nước b á t á n h nhiệt liệt vui mừng hận không thể nhiễm thất nhiều kết vài lần hôn còn có hắn quốc người sớm có điều nghe họa quốc mỹ nhân này một người hào sớm mấy ngày liền vội vàng chạy đến thương quốc liền chờ một thấy khuôn mặt có thể nói nhiễm thất kết một lần hôn thiên hạ đều vì này oanh động hệ thống còn ở an lợi ký chủ ngươi thật sự thật sự thật sự không nghĩ dùng phụ trợ đạo cụ sao ngươi có phải hay không đều đã quên chúng ta còn có cái này trang bê thần khí nhiễm thất ngữ k h í không chút khách khí ngươi mẹ nó nói cho ta cái này có thể làm cái gì xem xét một người che giấu tung tích các ngươi chủ nhân lại không cho xem ta bên người phần lớn đều là hiểu tận gốc dễ người có chứng dùng bất quá như thế một kỳ quái chỗ nàng nguyên bản còn nghĩ cùng nữ hoàng đấu tranh hạ nói chính mình tin tưởng hoa trước đều không phải là ý quốc hoàng thất đệ tử nhưng tự lần đó sau nữ hoàng cũng không cứ gọi nàng qua đi hỏi chuyện ngẫu nhiên nhiễm thất đề cập kiên định cho thấy chính mình sẽ không đưa hoa trước đi quyết tâm nhiều phiên dưới nữ hoàng chỉ bất đắc dĩ nói cho nàng an tâm chờ hôn lễ đó là nàng những lời này không thể nghi ngờ ở cho thấy hoa trước đại khái là sẽ không bị đưa ra thương quốc đi nhiễm thất tuy là không biết nàng vì sao thật sự thay đổi tâm ý lại cũng không thể hỏi nhiều nói cập việc này khi nữ hoàng đối mặt nàng trước nay đều này đây một đế vương thân p h ậ n quân muốn thần chết thần cũng không thể không chết càng không cần phải nói chất vấn nữ hoàng bất quá nữ hoàng rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi nhiễm thất cũng không quá nhiều đi miệt mài theo đuổi 1639 c h ư ơ n g 1639 m ỹ nhân yêu diễm t i ệ n 45. n a m nữ thành hôn mấy ngày hôm trước đều không được gặp mặt mấy ngày nay vẫn luôn nghỉ ở bên nhau hiện giờ tách ra nhưng thật ra có chút không quá thói quen làm cho n h i ệ m thất đều có điểm muốn đi nhìn lén hạ hoa trước hiện giờ đến tột cùng ở làm chuyện gì cũng không biết có thể hay không giống nàng như vậy tưởng trộm lại đây xem hạ nhưng mà hoa trước không chờ đến nhưng thật ra chờ tới dễ hẳn hệ thống thấy thế vội vàng nhắc nhở nàng thanh âm đều có điểm thay đổi ký chủ người môn u sáu nhiễm thất cho rằng nó đây là ở lo lắng nàng sẽ ôn hòa hàng trăm lại tình xưa do đó phản bội nó chủ nhân gì đó kéo kéo khoe miệng trực tiếp đánh gây nó muốn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác yên tâm ta lại không phải nguyên chủ nào có như vậy ngốc lại nói h ắ n lớn lên quá thanh đạm cũng không phải ta thích một loại hệ thống ai nha không phải a sáu trước mắt cái này mới là phiên thoái sắp sửa thành hôn trước một ngày chạy đến một nữ tử trong phòng nghĩ như thế nào tới đều có điểm quỳ dị nghĩ hệ thống thích nhất lại n h ả y sợ bị hắn lại n h ả y chết nhiễm thất nói liền trực tiếp che chắn nó hệ thống r a không được t h à n h thiếu chút nữa muốn h o a một tiếng khóc ra tới có việc nhiễm thất ngồi ở bàn trang điểm biên bất động thanh s ắ c mà nhìn từ cửa tiến vào dễ hằng dễ hàng xưa nay thanh lánh trên mặt lúc này s ẹ t qua vài phần nôn nóng hắn vội vàng mà đi hướng nhiễm thất lại ở nhiễm thất lánh lệ ánh mắt hạ đột nhiên dừng lại đậy bước nhưng cũng chỉ là do dự một hồi hắn liền trực tiếp không quan tâm mà vọt lại đây kéo nhiễm thất cánh tay liền phải đi ra ngoài ngự khí thức cấp, mau cùng ta đi nhiễm thất ném ra hắn tay lui ra phía sau vài bước nhữ mày lạnh mặt tuy là không nói nhưng cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng dễ h ằ n g biết nếu là hắn không nói rõ ràng sợ là n h i ệ m thất căn bản sẽ không theo hắn rời đi hắn ánh mắt liên tiếp hướng ngoài cửa xem làm như ở đề phòng người nào n h i ệ m thất nguyên bản liền không mừng quá nhiều người q u á y dày hơn nữa hiện giờ thành hôn bông u xuống trong phủ muốn chuẩn bị sự so nhiều hạ nhân đều bị phái đi làm việc chỉ c h ừ mấy cái thân thủ bất phàm thủ vệ ở ngoài điện chờ thế cho nên lúc này trong viện nhưng thật ra an tính thực khách khí biên không người dễ h à n g lúc này mới nhanh chóng nói nhưng nói ra nói lại tự tự truy tâm mỗi nói một câu đều lệnh n h i ê m thất tâm lệnh thượng một p h ầ n dễ h à n g nói điện hạ mặc kệ ngài tin hay không thương quốc ước chừng muốn voong theo ta được biết quá nữ đã cùng hoa trước cấu kết bọn họ cùng thương quốc trong ngoài ý quốc còn sót lại thế lực tới cái nội ứng ngoại hợp hiện giờ cửa thành đã khai trong thành thủ vệ sợ là căn bản ngăn cản không được bao lâu ý người trong nước thế tới rào r ạ n g điện hạ thời gian đã không nhiều lắm lại không đi liền tới không kịp kỳ quái chính là nhiễm thất hoàn toàn không muốn đi nghi ngờ dễ hàng nói bất quá nghĩ đến cũng là ý quốc còn sót lại thế lực lại cùng hoa trước dính lên biên như vậy tư mật tin tức liền nữ hoàng đều cần tìm hiểu biết được dễ hàng hiện nay lại nói thẳng ra tới còn nói như vậy hợp lý còn có cái gì không thể tin quá nữ âm thầm bồi dưỡng thế lực ý quốc còn sót lại thế lực hơn nữa hoa trước chu đáo chặt chẽ bố trí dường như thương quốc bất diệt đều là việc khó nhiễm thất kỳ thật vẫn luôn có suy nghĩ quá một cái liền phản quốc chư vị xuất chúng hoàng tử hoặc là giữa công chúa đều trướng mắt mỹ nhân lại vì sao sẽ ở bọn họ quen biết bất quá một ngày trực tiếp đem chính hắn giao phó với nàng so sánh với mặt khác đơn nói quá nữ nguyên chủ liền so bất quá nàng kia hoa trước lại vì sao trướng mắt thế chính vợ quá nữ ngược lại gả cho nàng đâu hiện giờ dường như đều có đáp án hoa trước từ đầu đến cuối mục đích đều là thương quốc mà không phải cái k i a có thể trở thành nữ hoàng vương phu cao cao tại thượng chính quân vị trí 1640 c h ư ơ nguyên 1640 Mỹ nhân y ê diễm tiện, 46. g u chủ thân là nữ hoàng ái nữ đều có tưởng bồi dưỡng nàng lập tức nhậm nữ hoàng ý tứ mà quá nữ bất quá chỉ là nữ hoàng tạo lên b i ê m ngắm người ngoài xem ra nữ hoàng s ủ n g lịch nguyên chủ quá mức sợ là tưởng đem nàng cấp dưỡng hư dưỡng điêu ngoa kiêu căng không hề tự hỏi năng lực như vậy gần nhất cũng không có cái kia năng lực cùng tâm tính đi cùng quá nữ tranh cái kia ngôi vị hoàng đế nhưng trên thực tế nữ hoàng lén sớm đã đem bộ phận quốc sự giao dư cho nàng thậm chí dốc lòng dạy dỗ mà nhiễm thất ở thư phòng xem tấu trương chưa bao giờ sẽ kiêng rẻ hoa trước liền thư phòng cấm chế cũng đối h ắ n ngoại trừ dễ hẳn còn ở kia nói gì đó nhiễm thất đã nghe không rõ nàng đứng ở kia không nhúc ních chỉ cảm thấy tay chân từng trận lạnh lẽo hàn ý đến sương dường như liền hô hấp đều phải hao phi cực đại sức lực nàng ngơ ngác nhìn dễ hẳn g rồi lại như là không đang xem hắn nữ hoàng lo lắng sự trung quy tới mà hoa trước trung quy là lừa nàng đều nói ý quốc hoàng thất đệ tử tất cả đều là thế gian khó có độc nhất vô nhị mỹ nhân sớm tại những lời này t r u n g đã hoàn toàn tỏ rõ hoa trước thân phận chỉ là nàng không chịu tin tưởng thôi nhiễm thất t h ô n g thả mà chấp chấp mắt biểu tình ngốc lăng cố tự l ầ m bẩm chỉ là vì cái gì nhất định phải là hôm nay đâu rõ ràng bọn họ ngày mai liền phải thành hôn có thể trở thành thương quốc vợ chồng hợp pháp là chân chính danh chính ngôn thuận nhưng vì cái gì cố tình là hôm nay nhưng vì cái gì không phải là hôm nay đâu các quốc gia triều thần tiến đến ăn mừng trong thành ngư long hôn t ạ p nhân số gia tăng mãnh liệt còn muốn phái người đi chọn mua hạ lễ thủ vệ khó tránh khó、so、vệ nàng, nàng để ý thương quốc bởi vì đó là nữ hoàng tâm huyết là nàng thân là vương nữ trách nhiệm cùng đảm đường là nàng chưa bao giờ từng có thể nghiệm nhưng nàng nhất để ý lại là hoa trước lừa nàng mỹ nhân hàm độc một bước sai từng bước sai nàng đại khái là thương quốc tội nhân bên ngoài làm như đột nhiên vang lên từng trận sao động thanh âm từ xa tới gần tiếng bước chân thác loạn hỗn loạn có người ở kia cao giọng la to nghe không lắm rõ ràng trong đó còn kèm theo a i tiếng khóc giống lên một tiếng bạch sứ quăng ngã mà thành thúy thanh các loại thanh âm hỗn loạn thành một đ o ạ n giống như n h i ệ m thất lúc này suy nghĩ dễ hẳn g thấy nhiễm thất ngốc tại kia bất động trong lòng không biết vì sao có điểm đau lòng không kịp tưởng lại vội vàng kêu câu điện hạ lại không đi tới không kịp nhiễm thất làm như bị hắn lời nói bừng tỉnh chậm rãi nước mắt xem hắn mắt nội tràn đầy lỗ trống thanh âm thực nhẹ ta sẽ không đi tội nghiệt tổng phải có người tới gánh vác chờ đến nước mất nhà tan lúc này nhiễm thất mới chân chân chính chính ý thức được nàng là thương quốc vương nữ chỉ có thương quốc ở nàng mới ở nàng đầu ngón tay siết chặt phía trước vạt áo dường như đang bị muôn vàn con dân đệ nặng lên án liền hô hấp đều là đứt quãng khó có thể tự giữ dễ hằng ánh mắt á m ám hắn nghiêng đầu nhìn mắt bên ngoài bên ngoài thủ vệ thị vệ làm như cũng nghe nói sao động chính mở cửa hướng bên này chạy tới không biết là tới xác định nhiễm thất an nguy vẫn là tới bắt nàng hắn nhấp môi quyết tâm thấp thấp nói câu điện hạ dễ hằng đắc tội ngay sau đó đem còn ngơ ngác không biết làm sao nhiễm thất cấp trực tiếp gõ ngất đi nhiễm thất lại lần nữa tỉnh lại là ở ly thương quốc cách đó không xa một tiểu quốc dễ hẳn g tiến vào nhìn đến đó là nàng an tĩnh mà nhìn giường mái phát ngốc bộ dáng cũng không tranh không náo như là suy nghĩ cái gì lại như là cái gì cũng chưa tưởng mặc danh lệnh nhân tâm đau nghĩ đến mới vừa rồi nghe được tin tức thấy nàng như vậy dễ hẳn g cũng không biết nên không nên nói cho nàng 1641 chương 1641 m ỹ nhân yêu diễm thiện 47. n h i ễ m thất làm như đã nhận ra hắn đã đến hiện giờ nàng căn bản không nghĩ mở miệng nói chuyện cũng không tâm đi ứng phó vì tránh cho xấu hổ nàng dứt khoát lại đem đôi mắt cấp n h ắ m lại dễ hẳn g thấy nàng như vậy bộ dáng cũng không biết nên không nên tiến vào hơi trần trừ một hồi lâu phần lưng đột nhiên bị người khẽ đ ẩ y h ạ là nhà này mặt tiền cửa hàng tiểu nhị không chờ dễ hằng thuận thế quay đầu tiểu nhị lại là trực tiếp xẹt qua dễ hằng bưng đồ ăn tiến vào trong phòng hắn nhìn dễ hằng liếc mắt một cái dễ hằng thấy thế gật gật đầu hắn lúc này mới chậm gì gì mà đem chén đua đồ ăn chỉnh tề chất đống với trên bàn xoay người là lúc đôi mắt dư quang bất động thanh sắc mà nhìn mắt chính hạp mắt nhiễm thất ánh mắt đột nhiên đú ám khoe môi hơi gợi lên không rõ độ cung nhưng thực mau biến mất tiểu nhị tiện đà xoay người vẻ mặt nịnh lọt mà hơi cong eo đối với dễ hẳn g cười làm lành thanh âm trọng đại thêm vào rõ ràng vị này khách quan ngài xem đều đã trễ thế này chúng ta này thực sự không có dư thừa phòng cho khách nếu không các ngươi trước tạm chấp nhận chờ đến ngày mai có người lui phòng tiểu nhân lại cho các ngươi thỏa đáng an bài tốt không hắn nói trước khi nhiễm thất lại là đột nhiên nước mắt nhìn hắn một cái phục mà thực mau lại rũ xuống mắt không biết suy nghĩ cái gì dễ hằng nghe vậy lại là cứng lại hắn quay đầu nhìn mắt nhiễm thất lại thấy nàng chính nhắm hai mắt căn bản không thấy hướng hắn không khỏi ngôi n h ấ p càng t h ẩ n nghiêng đầu lơ đãng đối tượng h tiểu nhị thẳng tắc vọng lại đây tầm mắt hắn ánh mắt hơi lóe theo sau như nhau thường lui tới lạnh lùng nói kia liền như thế bãi tiểu nhị híp mắt nở nụ cười ngồi dậy âm điệu lại là nhỏ vài phân kia tiểu nhân liền không q u ấ y giày khách quan dùng cơm hắn nói lời này khi làm như là ám chỉ cường điệu cái gì tại đây trai đơn gái chiếc một gian trong phòng vô cớ có chút ái muội nhiễm thất rồi lại là nâng lên mắt thấy hương hắn lần này thẳng đến tiểu nhị rời đi này gian phòng nhiễm thất tầm mắt cũng chưa từ hắn trên người rời đi quá rồi lại dường như nàng chỉ là nhìn chằm chằm cạnh cửa phát đ ố c căn bản không chú ý tới tiểu nhị người này trong ánh mắt toàn là lỗ c h ố n g vô thần ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì dễ hằng nhấp môi tiến lên hai bước lại cũng không quá mức tới gần nàng nam chắc một cái tốt hơn nam nữ khoảng thời gian ly đứng ở kia đốn một hồi lâu trung quy vẫn là nhìn nàng nhẹ giọng nói điện hạ một canh giờ trước ý quốc còn sót lại quân đội đã công phá hoàng thành nữ hoàng hiện giờ không biết tung tích quá nữ đã lớn phạm vi mà khống chế hoàng thành nếu là ngài hiện nay khăng khăng phải đi về sợ cũng chỉ là chui đầu vô lưới sáu nhiễm thất đầu ngón tay khe run lại vẫn là chưa nói cái gì dễ hẳn g thấy nàng như c ũ không có tưởng rời đi tâm tư tạm thời đem tâm thả xuống dưới tiện đà nói lên một khác sự kiện còn có chính là bảy hắn đốn s ẽ rũ xuống mắt không biết suy nghĩ cái gì tiện đà như là hạ quyết tâm nói thẳng quá nữ ngày mai đại hôn hôn lễ giản lược muốn cưới người tuy là vẫn chưa truyền ra nhưng sáu lấy quá nữ đối hoa trước mơ ước si mê trình độ đồng thời có thể làm quá nữ như vậy bức thiết nên thú người trừ bỏ hắn sợ là lại không còn ai khác không đợi dễ hằng nói xong nhiễm thất quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt bình tĩnh thanh âm thấp thấp đánh gãy ta đã biết ước chừng là nàng này phúc bởi vì hoa chức mà tử khí t r ầ m t r ầ m bộ dáng chạm đến tới rồi dễ hằng mố căn thần kinh hắn thanh âm đột nhiên cất cao không điện hạ ngài biết cái gì ngài căn bản là không biết dễ hằng nhìn nàng trong mắt xẹt qua một mả tâm lệ cùng đen tối hoa trước hắn hoàn toàn chính là ở lợi dụng ngươi hiện giờ ngài đã không có giá trị hắn là có thể dễ dàng đem ngài vứt bỏ ngược lại đầu hướng quá nữ n ngài chính mình nhìn xem ở ngài biến mất này đó canh giờ hắn căn bản là thợ ơ cũng chưa bao giờ phái người tới đi tìm ngươi sáu 1642 chương 1642 Mỹ nhân yêu diễm Thiện, 48. Đủ rồi nhiêm thất mặt vô biểu tình tiện, nhìn hắn, đi ra ngoài. hằng diễm Đủ rồi nhìn ra nàng. đôi tay bỗng nhiên gắt gao nắm chặt véo lòng bàn tay một trận phát đau theo trong lòng ghen ghét t oán hận cảm xúc đang không ngừng điên trướng sền sệt chất lòng thực mau từ lòng bàn tay x u n g ra thậm chí quá vãng những cái đó ký ức ở thời khắc đó giống như thủy triều nháy mắt đem hắn t r ô n vùi đi hắn lý trí thanh tỉnh chân chính mục đích đều hóa thành một mảnh đặc sệt huyết s á c kia dĩ vãng mãn tâm mãn nhãn đều có thể nhìn ra là thích người của hắn hiện giờ lại đem những cái đó cảm xúc tất cả chuyển rời đến một người khác trên người làm hắn như thế nào có thể không hận hắn là tri đội là hối hận nhưng hắn đều không phải là không nghĩ bổ cứu cùng văn hồi vì cái gì không thể lại cho hắn một lần cơ hội dễ hàng nhìn trước mặt không chút do dự nghiêng đi thân c h ỉ để lại một cái bóng dáng cho hắn cả người lộ ra kháng cự người trung quy cắn răng lui đi ra ngoài nhiễm thất ngơ ngác nhìn giường màn trong đầu nhiệm vụ nhắc nhở âm không ngừng vang lên nàng cũng không tâm đi lý hoàng thanh cổ đạo chùa một chỗ hẻo lánh tiểu viện nội một nữ tử người mặc t h e o văn hải đường hoa nguyệt bạch cao gâm chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn dù chưa mặc long bảo mũ phượng nhưng nàng trang dung như cũ cực kỳ tinh tế trên người mang theo dạy đặc thượng vị giả phong phạm như vậy tùy ý ngồi xuống tẫn hiện trong xương cốt sống trong nhung lụa nhưng lúc này lại là mày khẩn ninh thần sắc không vui mà nhìn đối diện kia chính bưng trà ở chậm dại p h n g trà tư dung ôn nhuận như ngọc nam tử nay nữ tử tự nhiên chính là kia không biết tung tích nữ hoàng nàng tế bạch đầu ngón tay ở trên bàn nhanh chóng gõ phát ra thịt thịt thịt tiếng vang bại lộ nàng lúc này cũng không quá bình tĩnh nội tâm móng tay đổ đỏ tươi sơn móng tay càng sấn đến cặp kia bị tỉ mỉ bảo giữa ngánh bạch đầu ngón tay càng thêm tôn quý trắng nõn giống như thượng đẳng bị tinh khắc tác phẩm nghệ thuật một lát sau đối diện người nọ còn ở trầm gì gì mà uống trả làm như hoàn toàn không chú ý tới nàng vọng lại động tĩnh nữ hoàng cuối cùng là kiềm chế không được vẻ mặt không vui mà chiều hắn gầm nhẹ chấm hậu cùng mỹ nhân đâu ngươi đều cấp lộng đi đâu vậy tuy rằng nàng không chạm qua bọn họ nhưng mỹ nhân liền như trang điểm ở cung điện gốm xứ đồ vật đơn phóng kia nhìn liền mỹ quan tâm tình cũng sẽ tốt hơn một ít văn nhân hách uống trà động tác một đốn ngần g đầu hẹp dài m ắ t phượng liếc xéo nàng một cái hắn diện mạo tuy là nhìn qua ôn nhuận như ngọc phúc hậu và vô hại nhưng bị này đôi mắt nhàn nhạt đảo qua thời điểm tổng hội có cổ khó có thể thừa nhận uy áp tập vào trước mặt nữ hoàng tức khắc túng nghẹn trương diễm lệ mặt ở kia nắm ngón tay đang muốn muốn nói gì lúc này hạ nhân đột nhiên tiến lên cho văn nhân hách một phong thơ hắn ưu nhãm mà buông trong tay trung t r à tiếp nhận tin tới đương trường mở ra nữ hoàng còn ở kia túi đầu dĩ không vui thấy hắn mày ninh lên khó tránh khỏi ngực đổ một hơi tan không ít ở k ê u mỹ tư tư mà chống đầu xem hắn còn không có tới kịp tinh tế phẩm vị hạ người này giận dữ biểu tình liền thấy hắn trực tiếp đem tin chụp ở trên bàn nhữ may t h ấ t mắng hoa c h ư a hôn đàn này nữ hoàng thấy t h ế sinh nghi đem k ê u tin xả lại đây thấy rõ lúc sau đồng tử hơi co lại bên này dễ hằng nghẹn một cổ khí nổi giận đùng đùng mà ra cửa ra bên ngoài còn chưa đi vài bước liền thấy k ê u tiểu nhị chính dựa vào trên tường cười như không cười mà nhìn hắn thấy hắn nhìn lại đây còn đối i hắn ngứng mày dễ hằng theo bản năng mà quay đầu hướng n h i ệ m thất kia cửa phòng nhìn lại tiểu nhị bên môi ý cười càng thêm mà thâm thấp thấp mà cười như thế nào sợ nàng nghe được dễ hằng lạnh mặt không có hồi hắn lại là vẫn luôn ở đi phía trước đi nói rõ sẽ không ở ly n h i ệ m thất như vậy gần địa phương cùng hắn nói chuyện phiếm chương 1643 Mỹ nhân yêu diễm tiện, Mỹ diễm yêu kia tiểu nhị cũng không ngại hắn lãnh đạm rốt cuộc bọn họ chi gian cũng chỉ có ích lợi quan hệ sự một s o n g một phách hai tán tới rồi một người yên thưa t h ấ t hẻo lánh chỗ dễ h à n g mới ngừng lại được xoay người lại âm thanh lạnh lùng nói còn có việc kia tiểu nhị hiện giờ thân thể thẳng tắp eo bụng hữu lực trên mặt mang theo bất cần đời cười nào còn có nửa phần mới vừa rồi đưa cơm đi vào khi kia không lưng u ốn gối vẻ mặt hoảng sợ sợ hai sống ở thế gian tầng chót nhất bộ dáng không có việc gì a vốn dĩ tính toán đi nhưng không nghĩ tới sáu người nọ n h u n vai bình tĩnh nhìn hắn có người nói dối liền tạm dừng đều không mang theo thậm chí cuối cùng còn đem chính mình cấp nói sinh khí ngươi có chịu không cười tức khắc cảm thấy thú vị ở kia nghe x o n g sẽ thôi giống loại này tiểu quốc khách điếm cách thơm hiệu quả cũng là không tốt lắm đặc biệt đối người tập võ tới nói đóng cửa lại cùng không đóng cửa đều là một cái dạng nghe kia kêu, kêu cái rõ ràng dễ hàng trầm khuôn mặt nâng bước liền đi nhàm chán người nọ nhún mày cũng không đuổi theo đi lên dù sao hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm bọn họ ở trong đó tham dự nhân vật sợ là liền chính bọn họ đều không biết cũng hoặc là ngay từ đầu là cực kỳ rõ ràng nhưng hiện tại ai nói đến thanh đâu thế đạo ở biến nhân tâm ở biến thế sự nhất quá vô thường sợ là có người còn không biết chính mình sớm đã không phải nguyên lai、like、cái kia chính mình nhiễm thất ở dễ hàng đi theo người nọ rời đi co trong chốc lát sau giật giật lỗ thai nhận thấy được bên ngoài thật sự không có một bóng người sau lúc này mới chậm rãi xoay người ngồi dậy dùng sức rỗi cái lười e o còn xoa xoa sớm đã cứng đờ mặt lúc này trên mặt nào còn có nửa phần ngốc lăng đau lòng biểu tình vốn là lỗ chống ánh mắt càng là thần thái sáng láng trong đầu nhiệm vụ vốn đang kém 32%, h i ệ n giờ cũng chỉ dư lại 6%. nhiễm thất nhìn kia sáu phần trăm rốt cuộc minh bạch cái gì kêu không làm thì không chết nguyên bản nhiễm thất là có thể đem kia ba mươi hai phần trăm tất cả đều soát xong nhưng lại cứ lúc ấy nhiễm thất muốn chạy trốn dễ hằng tuy là đứng ở vài bước chỗ cùng nàng nói chuyện nhưng đem cổ tay háo chỗ dính có mê d ự a kim đâm tiến hắn trong thân thể đều không phải là việc khó nhưng liền ở nhiễm thất v ư ơ n ngân c h â m đang có tưởng t r ư ớ c huynh nào h qua đi chát hắn s u thế khi trong đầu nhiệm vụ tiến độ đ ề u cùng điên rồi dường như đột nhiên trở về c ỏ tiêu ken ken ken nhiệm vụ nhắc nhở âm làm cho n h i ệ m thất sọ não đều là đau bất quá một cái trước mắt nhiệm vụ tiến độ sau này lui không ít nguyên bản chỉ kém 32% phần trăm lập tức đột nhiên lui trở lại còn kém 58%, phần trăm nay mẹ nó chính là tình yêu lực lượng kêu bao đ á p phục cái chứng nàng n à y đều còn không có thương tổn hắn đâu nói tóm lại nguyên chủ tiểu tỉ tỉ cũng chỉ tưởng ngược tâm liền thích nhìn dễ hằng vì nàng thống khổ hối hận vô pháp tự kềm chế bộ dáng một chút đều không nghĩ ngược thân nhiễm thất xoa xoa cái chán nay sáu phần trăm sợ là còn muốn lại tìm thời cơ nếu là không nhanh lên đem nhiệm vụ làm xong kia nàng đối dễ hằng tuyệt đối không có bất luận cái gì biện pháp có thể có biện pháp nào đánh cũng đánh không được ngay cả sinh ra sát tâm đều không được lại cứ nàng hiện tại cả người đều bị dễ hằng nhìn nhiễm thất không phản kháng căn bản trốn không thoát đi đến nỗi hoa trước sáu nhiễm thất ngón tay giữa khớp xương ấn ca ca rung động vẻ mặt hung ác nàng đến lúc đó lại tìm hắn tính sổ hệ thống bị nhiễm thất phóng ra hệ thống vừa ra tới liền hoa hoa kêu to ký chủ đều tại ngươi che chắn ta ta vốn là tưởng hảo tâm nhắc nhở ngươi phải cẩn thận dễ hằng ai biết ngươi c ư nhiên che chắn ta hiện tại bị bắt sống nên đi ha ha ha ha sáu ha tựa hồ sợ lại bị che chắn không ai cùng nó nói chuyện hệ thống cười ha ha ha vài tiếng liền ngừng buồn thanh cười cực kỳ khắc chế chỉ một cái cùng được dương điên điên ở k i a run dày giống nhau 1644 chương 1644 m ỹ nhân yêu diễm tiện 5 ă m hệ thống nhớ tới chính sự tới nó tuy là không thể cùng nhiễm thất giao lưu nhưng cũng không gây trở ngại xem xét ngoại giới sự vì không kích tấu chỉ có thể tuyển chuyển hỏi ký chủ ngươi tin tưởng chủ nhân sao nhiễm thất chính xem xét này phòng trong phương tiện nghe vậy có lệ một đáp vì cái gì không tin hệ thống kinh ngạc ngươi không sợ hắn lửa ngươi nhiễm thất hắn không dám hệ thống sáu là nga nó đã quên chủ nhân chính là như vậy túng hào khinh bị hắn b ị tiểu hoa đột nhiên xuất hiện ngu xuẩn ta lén kêu ngươi ba lần không nghe được đi cho ta lấy dành trước số liệu lại đây nếu là chậm một giây ha h a nói xong lập tức liền chặt đứt liên hệ hệ thống nghe vậy lại hét lên tiếng nói t h ê lương như là tận thế tiến đến ký chủ xong rồi ta xong rồi tiểu hoa tới ta muốn t r ư ớ c lưu nhiễm thất sáu lúc này hai cái hệ thống đều không thấy bóng dáng tiểu hoa phía trước đi tu tự do không gian ngược lại còn cấp nhiễm thất gia tăng rồi một cái che chắn công năng chính là gần nhất luôn không thấy được tiểu hoa bóng dáng nói vậy còn ở tu nhiễm thất ngay từ đầu xác thật là cho r ằ n g hoa trước lửa hắn có lẽ là lúc ấy những cái đó ngôn ngữ lực đánh vào quá lớn cho nàng hòa h o ã n thời gian lại quá ít còn nữa dễ dàng được đến sự vật khó tránh khỏi có loại không chân thật cảm đặc biệt là bọn họ ở quen biết thời gian tính toán đâu ra đấy còn không đến hai ngày dưới tình huống khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều không chân thật cùng bất an hơn nữa liên điểm này thời gian hai người căn bản không kịp thẳng thắn thành khẩn tương đãi càng đừng nói lẫn nhau hiểu biết đối phương đơn nói hoa trước chuyện của hắn sợ là nói cái mấy ngày mấy đêm đều nói không xong mà dễ h à n g kia phiên lời nói không thể nghi ngờ là đem những cái đó bị vùi lấp ở tốt đẹp ở chung phía dưới bất an cùng không chân thật toàn cấp b ứ c ra tới dễ h à n g đem nàng gõ hôn nàng tỉnh lại khi liền ở tinh tế trải vớt rõ ràng trong đó chi tiết cổ đại có quá nhiều ích lợi tranh cãi một thân người thượng khả năng còn sẽ lưng đ e o có rất nhiều thân phận mang theo nhiều m ặ t cụ không đến cuối cùng vĩnh viễn không biết người nọ là thuộc về nào nhất phái nhưng n h i ệ m thất biết hoa trước chắc chắn đứng ở nàng bên này vô luận hắn phía trước là nào một phương đảo không phải mù quáng tự tin nàng liền tính không tin hoa trước không hiểu biết hoa trước nhưng nàng tin xạ lạ làm người nhiều như vậy cái thế giới lại đây không lý do không tin hắn liền tính là nhiều tầng h ắ c cá mặt đơn tầng h ắ c cá mặt liền tính thân phận không đồng nhất bộ mặt dối trá đáng ghét xạ lạ như cũ là cái kia xạ lạ đối với nhiễm thất hắn trước nay đều là sẽ lập tức vứt bỏ ứng phó ngoại dưới tầng tầng dối trá gương mặt dùng để nhất chân thật một mặt đối nàng ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhiễm thất ánh mắt hơi lóe nằm trở về nàng hiện tại nhưng thật ra có điểm hoài nghi dễ h à n g thân phận thật sự thậm chí còn có q u a nữ nhưng hệ thống không ở phụ trợ đạo cụ tạm thời không dùng được cũng chỉ có thể t r ư ớ c k i ể m chế bất động nhiễm thất hạt mắt nghiêng người làm bộ ngủ say nhưng lực chú ý lại đặt ở bọn họ đối thoại thượng dễ h à n g rõ ràng rất bận làm như ở kia thấp giọng giao đ a i ai nhất định phải hảo hảo hầu hạ nàng chờ nàng tỉnh lại cùng hắn thông báo một tiếng v â n v â n lúc sau nói xong liền lập tức rời đi bước chân hơi r ồ n rợp như thế lệnh nhiễm thất càng thêm sinh nghi nhiễm thất vị trí hiện tại thực sự có điểm xấu hổ nữ hoàng không biết tung tích đủ để chứng minh nữ hoàng trên tay như cũ có thế lực nói cách khác khả năng có phiên b ả n mà đến cơ hội dễ h à n g hiển nhiên cũng có sau lưng thế lực đều không phải là cá nhân đơn đả độc đấu nhiễm thất không biết dễ h à n g ở nữ hoàng hoa trước ý người trong nước quá nữ cũng hoặc là những người khác giữa đến tột cùng là ai người nhưng không thể nghi ngờ dễ hằng chạm ai kêu một phương liền muốn cùng mặt khác mấy phương đối nghịch mà trên tay hắn nàng đó là tốt nhất con tin 1645 chương 1645, cô độc đàm khanh thêm càng mỹ nhân yêu diễm tiện 51. nếu dễ hằng là quá nữ người quá nữ liền có thể nương nàng bức ra nữ hoàng hoặc là hoa trước nếu dễ hằng là nữ hoàng người kia đảo còn hảo nhất sợ chính là dễ hẳn g căn bản không thuộc về trong đó một phương k i a liền thuyết minh thương quốc trận này nhiều mặt hỗn loạn chính quyền đấu tranh vô cùng có khả năng có hắn người trong nước tham dự một chút từ quốc gia nội đấu biến thành thế giới cấp đấu tranh dễ hẳn g thân phận khả nghi hắn nói những lời này đó liền càng là muốn châm trước một phen nếu dễ hẳn g nói đều là thật sự vô luận đây có phải là hoa trước kế sách tạm thời nhiễm thất đều đã hạ quyết tâm đến lúc đó nhìn đến hắn nhất định phải hảo hảo thu thập hắn một đốn lấy chính phu cương môn ca một tiếng bị đóng lại trong nhà quy về yên tĩnh nhiễm thất l ô thai giật giật phát giác ngoài cửa mặt tiếng hít thở không ngừng một đạo nghĩ đến dễ hàng vẫn là không yên tâm nàng lo lắng nàng chạy cho nên tìm người tới nhìn nàng trừ lần đó ra còn có nói tiếng hít thở ly nàng càng ngày càng gần hơn nữa này ập vào trước mặt mùi hương thật đúng là mẹ nó quen thuộc a nhiễm thất xoay người mở mắt ra đó là một chương cùng hoa trước hoàn toàn bất đồng mặt mỹ cũng không trương dương xem như dễ coi trừ r a cặp kia cực kỳ câu hồn đoạt phách mặc mắt có cổ tiểu da bích ngọc dịu dàng khí chết đương nhiên tiền đề là xem nhẹ kia thân cao kia xinh đẹp nữ tử làm như không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên xoay người mở mắt ra tới trực tiếp đốn ở kia ngay sau đó nhìn nàng không biết sao cong hạ eo đối nàng chấp chấp liễm diễm dị thường mắt hơi mỏng môi đỏ lộ ra cái lấy lòng ý cười sáu gần nhất liền bán manh nhiễm thất mặt vô biểu tình phục mà xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn không tiếp thu hoa trước đốn ở kia chớp chớp mắt không biết nàng có hay không nhận ra hắn tới nhưng này cũng không có việc gì nhiễm thất xoay người sang chỗ khác không bao lâu liền nghe được sau lưng chuyển đến thấp thấp nước nở nước nở thanh đứt quãng mang theo khắc chế ẩn nhẫn lại rất giống là ở trên giường cái loại này ái mụi tiếng k ê u làm cho người mặt đỏ thai hồng nhiễm thất nguyên bản không nghĩ phản ứng nhưng này tiểu yêu tinh rõ ràng có càng khóc càng lớn thanh xu thế tê u c ũ n g càng thêm ái muội sợ ngoài cửa người nghe không được dường như hai nữ nhân ở một gian trong phòng không bao lâu liền phát ra quỷ dị tiếng k ê u một đám đại nam nhân ở bên ngoài nghe mặt đỏ thai hồng suy nghĩ bậy bạn kia trường hợp nghĩ như thế nào đều cực kỳ đáng khinh thật l à p h ủ n h i ệ m thất đau đầu ngồi dậy tới nhìn về phía hắn hắn khuôn mặt thút tha thút thít nước nở khóc k ê u kêu cái hoa lê dính hạt mưa n h i ệ m thất trước đây rất có lĩnh giáo qua người này la lối khóc lóc lên tư thế hoàn toàn khiêng không được thẳng gọi người xương cốt đều tê dại đi không từng tưởng tượng hiện giờ sửa lại cái khuôn mặt kia cổ mê hoặc năng lực như cũ chưa hạ thấp nhiều ít chỉ nhìn một cách đơn thuần một hồi liền thẳng gọi người đau lòng không được thấy nàng ngồi dậy tiểu ra bích ngọc khóc lộc cộc mà phát tới vòng nàng cổ rũ đen nhánh hàng mi dài ở kia thấp thấp khóc lóc kể lể nói chính mình là bị người như thế nào bán thế nào lại đây thân thế cỡ nào nhấp nhô gian nan đều sắp sống không được quê nhà mỗi cái nam nhân thấy nàng lớn lên đẹp đều đối nàng có khác s ở đồ còn động tay động chân nàng không muốn bọn họ còn đánh nàng nàng thật thật hảo đáng thương a sáu đừng nói dỡn hảo sao còn có khác s ử đồ ngươi móc ra tới so với bọn hắn đều đại tiểu gia bích ngọc khóc lóc nâng lên mắt thấy nàng xuyên thấu qua đen nhánh mảnh dài lông mi tia nhuộm đầy hơi nước liễm diễm con ngươi mị kinh tâm động phách như là có thể câu hồn hắn nước nở rũ mắt nhiễm thất trước trên và t á o một tảng lớn địa phương đã bị hắn nước mắt sở ướt nhẹp hắn làm như có điểm kinh hoàng tay phúc ở nhiễm thất trước ngực như là t ư ở n g lau khô còn hung hăng nhéo nhéo ngoài miệng đáng thương hề hề nói nô、no, xin lỗi tiểu thư ta ta xem ngươi diện mạo liền cảm thấy ngươi nhất định là người tốt cho nên cho nên nhiều lời điểm sáu nhiễm thất nghiến răng nghiến lợi sáu cho nên ngươi mẹ nó tay hướng nào sờ đâu đều phải thăm tiến ta bên trong quần áo đi một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu chương một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu mỹ nhân yêu diễm thiện năm mươi hai hoa trước cái này xú không biết xấu hổ nữ hoàng đem giấy viết thư chụp ở trên bàn nghiến răng nghiến lợi mặt bàn giấy viết thư thượng như cũ phiếm nồng đậm mặc hương mấy tự viết đến rất có sắc bén khí khái rung động đến tâm can binh quyền đã giao đái hạ nhân giao phó với ngươi chờ nô tức khắc đi hầu hạ điện hạ về ngày không chừng chớ quái dày chi tiết chỗ còn ẩn ẩn lộ ra bút hoa hỗn độn không khó coi ra lúc ấy viết người nôn nóng nữ hoàng đều thật là hoài nghi hắn hay không là biên cưỡi ngựa biên viết này phong thư tương so với nàng bạo nộ văn nhân hách nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới như là hoàn toàn không có trọng đại phiền toái gánh nặng đột nhiên dừng ở trên người thống khổ cảm hắn lại bưng trà rũ mắt ở kia chậm rãi phầm trà nhưng thật ra làm cho đang đứng ở cách đó không xa chờ phân phó người hầu hai mặt nhìn nhau lược có khủng hoảng không biết hiện tại nên làm thế nào cho phải nay có thể hiệu lệnh ý quốc giấu giếm quân đội phù bài tam hoàng tử này rốt cuộc là tiếp vẫn là không tiếp a thấy hắn như vậy thanh nhàn hờ hững nữ hoàng khó được tức giận càng tăng lên nàng đứng lên đến hắn trước mặt kia vốn là trang dung diễm lệ mặt nhân tức giận sấn đến càng thêm thiên hữu kiểu bá m ị g ầ m nhẹ văn nhân hách ngươi không phải cùng ta nói rồi hoa trước hắn kỳ thật là ngươi phụ t a sao như thế nào hiện giờ nói chạy liền chạy còn đem toàn bộ sự tình đều đẩy cho chúng ta ta mới không n g h ĩ quản các ngươi y quốc những cái đó phá sự văn nhân hách đảo cũng không giận hắn buông trung t r à dỗi tay tiếp nhận hạ nhân đưa qua phủ bài qua tay liền giao cho nữ hoàng Nữ hoàng tuy là không m u ố n nhưng rốt cuộc vẫn là căm giận mà tiếp nhận. Hắn ngay sau đó ý bảo chung quanh người trước tiên lui hạ kéo qua nàng nhập hoài không trả lời nàng lại là nói lên một khác đề tài tiếng nói lực lạnh mới đầu ta từng thiết kế lệnh hoa trước tiến đến thương quốc t r ợ ta theo ta được biết lúc ấy ngươi thật sự có nạp hắn chi ý. sáu nữ hoàng giàu dĩ moi phù bài động tác một đốn chột dạ dưới vùi đầu thấp điểm không thể phủ nhận ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hoa trước bị mê hoặc sau kia một cái chớp mắt nàng sát sinh có cái này ý tưởng nàng tưởng hẳn là thế gian không bao nhiêu người có thể ngăn cản được trụ hoa trước kia như là hoàn toàn thấm độc mỹ mạo còn căn bản không có thuốc nào chữa được ngay cả nàng kia trường cái du m ộ t đầu nữ nhi đều còn thường thường bị mê thất điên bắt đảo nàng từng có tưởng cưới hắn tưởng chiếm hắn vì mình có ý tưởng đúng là hết sức bình thường nhưng kia chỉ là người đối tốt đẹp sự vật xưa nay có theo đuổi liền như nhìn thấy nhất phẩm tương thật tốt phỉ thúy và ngọc n g chỉ nghĩ tự mình chiếm cứ nhưng lại cũng không là thật sự nam nữ gian thích như vậy tưởng tượng nữ hoàng khó tránh khỏi có vài phần tự tin thanh âm vẫn là nhuộm nhược, nhược cuối cùng không phải không làm sao quả nhiên nhiều năm ngâm ở quyền mưu dưới người ánh mắt chính là độc ác nàng liền thất thần một hồi hán cư nhiên cũng có thể đem nàng ngay lúc đó tâm tư đ o á n cái bảy tám phần văn nhân hách rũ mắt thấy nàng nhất c h â m kiến huyết bất quá tình thế bức bách nếu không có hoa t r ư ớ c là họa quốc mỹ nhân ngươi sợ là sớm đã đem này nạp vào trong cung ngươi chỉ nạp không được đều không phải là không nghĩ nạp nữ hoàng nhìn hắn một cái lại theo bản năng mà n ắ m ngón tay nhược lực nói kia kia không phải đặt ở hậu cung đẹp sao cái gì nữ hoàng cường thế không được một đêm ngự bảy tám nam kia hoàn toàn là hư cấu biểu hiện giả dối chân chính ngự tám nam còn không biết là ai đâu Những việc này đều là văn nhân hách đi làm, chính là vì đem bốn là nam hách việc vì đi là làm, là là đều đem tại ô tôn, ngôi không n nữ thương quốc biến thành hoàn toàn nữ tôn, làm tốt ngày sau nhiệm thất đăng cơ mà đường.、Có、nữ hoàng này nữ lên hoàng nhiêu người dám đưa ra kháng nghị. ti tốt thất lọt tử t cái bước đưa quốc sau sau cơ Có bao đế, làm mà là dám sợ ra đó, ví vị dụ, rất sớm phía trước nữ hoàng cùng văn nhân hách đã đối n h i ệ m thất mọi cách cương triều trước thời gian vì nàng quy hoạch tiền đồ thậm chí không tiếp đoạt quyền chỉ vì làm n h i ệ m thất ngày sau có thể trở thành danh chính nôn thuận thương quốc nữ đế một nghìn sáu trăm bốn mươi bảy chương một nghìn sáu trăm bốn mươi bảy mỹ nhân yêu diễm t i ệ n năm mươi ba có chút thời điểm chính là như vậy không nói đạo lý huống chi hai người đều cũng không phải gì đó lương thiện hạng người văn nhân hách liếc xéo nàng liếc mắt một cái hắn có một t r ư ơ n g ôn nhuận như ngọc khuôn mặt giống như khiêm khiêm quân tử nhưng lại cứ cặp kia mắt lại tẫn hiện khắc nghiệt vô tình hắn như vậy nhìn khó tránh khỏi có cổ nhàn nhạt xa cách ở bên trong tổng lệnh người cảm thấy không tốt lắm chọc cùng thân cận nhưng lại cứ nữ hoàng liền ái đã chết hắn này phúc biểu tình nữ hoàng c h ố p c h ố p mắt thấy thế chạy nhanh biểu trung thành nhưng ta cưới ngươi tuyệt đối tuyệt đối là thiệt tình bằng không ta cũng sẽ không ở ý quốc sắp hủy diệt thời điểm chạy đi tìm ngươi nữ hoàng vừa dứt lời tâm liền đột nhiên lộ bục hạ nhưng thật ra văn nhân h á c ngay xong sắc mặt không thay đổi hắn đầu dựa vào nàng trên vai ánh mắt sâu xa trên thực tế văn nhân hách mới là chân chính ý quốc hoàng thất đệ tử chính như hoa trước nói cho nhiễm thất thân phận của hắn bất quá chỉ là ý quốc tam hoàng tử bên người thường thường vì hắn bảy mưu tính kế nho nhỏ phụ tá đến nỗi kia nho nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu tiểu sợ là chỉ có chính hắn biết lúc ấy ý quốc tới gần suy bại hiện giờ năm đại quốc thừa cơ xuất kích cộng đồng chia cắt ý quốc gia tốc ý quốc hủy diệt đồng thời từ ý quốc đoạt lấy những cái đó tài phú làm bọn hắn từ một tiểu quốc chậm dai trưởng thành vì hiện giờ đại quốc tự nhiên trong đó đoạt lấy giả cũng bao vây thương quốc bởi vậy ở ý người trong nước trong mắt thương quốc thậm chí mặt khác bốn cái đại thủ đô là bọn họ kẻ thù hoa trước thân là ý người trong nước l ạ i sao có thể sẽ tán thành ý quốc hoàng tử cùng thương quốc người ở bên nhau này đó là nữ hoàng nhất lo lắng muốn đem hoa trước đưa ra đi nguyên nhân hoa trước trên tay thế lực có bao nhiêu đại nữ hoàng cũng không biết nhưng không biết mới nhất đáng sợ nàng đánh cuộc không d ậ y nổi chỉ có thể đem này xua đổi u bên ngoài ngay cả văn nhân hách đều không có năm chắc có thể chân chính đem khống trụ hoa trước lúc ấy ý quốc hủy diện chủ yếu thành viên hoàng thất bị chảo bị chảo chết chết ngay cả văn nhân hách đều là nữ hoàng dùng hết biện pháp mới đưa này cứu ra mà hoa trước thân là một nho nhỏ phụ tá c ư nhiên có thể dựa vào tự thân bình yên lui lại thậm chí lông tóc không tổn hao gì lúc sau càng là dựa vào họa quốc mỹ nhân này một thân phân ở thiên hạ lưu lạc như vậy trương dương ý người trong nước sợ là chỉ có hắn một cái nữ hoàng thấy hắn không nói lòng bàn tay đổ mồ hôi nhấp môi cực lực khắc chế chính mình xúc động v ẫ n nộ điên cuồng cảm xúc đệ nặng tiếng nói khàn khàn mà nói lúc ấy ta phụ hoàng tấn công ý quốc ta xác thật là già phân lực sáu mà chính là này phân lực gia tốc ý quốc quốc phá làm cho hắn cửa nát nhà tan ta lúc ấy cũng không biết ngươi thân phận thật sự thật đúng là nghĩ lầm ngươi chỉ là cái cẩm tú phường chủ quán nữ hoàng nói được đức quãng ánh mắt lại mang theo hoài niệm lúc ấy thiên hạ là ý quốc cũng không có gì không tốt ít nhất rất nhiều chuyện đều sẽ không thay đổi kia đoạn hồi ức sớm đã phai màu lại chịu tải bọn họ toàn bộ ngây ngô n i ê n hoa nữ hoàng phun ra một hơi nhẹ giọng lẩm bẩm nhiều năm như vậy tới ta biết ngươi như cũ đang trách ta sáu văn nhân hách nhàn nhạt thở dài lại lần nữa lặp lại nói ta thật chưa bao giờ trách ngươi mỗi khi nói cập việc này nữ hoàng cảm xúc đều cực kỳ không ổn định ở nàng xem ra kẻ thù này một thân phân liền sớm đã ngăn cách bọn họ chi gian sở hữu tình cảm hiện giờ nghe vậy hắn như vậy mới lạ lãnh đạm lời nói nhưng thật ra đột nhiên cực kỳ ủy khuất mà khóc giống lên nước mũi nước mắt không quan tâm mà mạt hắn trên người nàng như là áp lực không được lớn tiếng lên án ngươi còn nói không có mấy năm nay ngươi đối ta đều không lạnh không đạm nếu không có ta kiên trì nếu không có có nhiễm thất ở ngươi nhất định phải tự sát bồi ngươi phụ hoàng đi không lạnh không đạm văn nhân hách nhìn về phía nàng sắc mặt cổ quay lên ta còn tưởng rằng ta biểu hiện thật sự rõ ràng nữ hoàng vi lăng thút tha thút thít không có thể minh bạch hắn ý tứ hai mắt đấm lệ mông lung mà ngơ ngác nhìn hắn ngươi cư nhiên thật sự không biết văn nhân hách thấy thế m ả y n i n h càng khẩn bởi vì ta thẹn thùng a nữ hoàng trừng lớn mắt 6. 1648 t r ư ơ chương 1648 m ỹ nhân yêu diễm tiện 54. b ê n kia nhiễm thất con mắt tật nhanh tay mà một phen cầm kia sắp tham nhập nàng và t á o nội tay nàng vốn định trực tiếp chọc thủng hắn thân phận lại sụ mặt thẩm vấn hắn cuối cùng lấy hung hăng trừng phạt hắn một đốn làm kết thúc làm cho hắn phát triển trí nhớ biết cái gì kêu vinh nhục cùng nhau xem hắn còn dám không dám làm sự gặp nàng nhưng một cái ngẩng đầu nhìn đến hắn kia hoa lê dính hạt mưa nhu nhược khuôn mặt lại nhất thời không hạ thủ được ngược lại đau lòng chỉ nghĩ đem hắn ôm vào trong lòng hảo sinh an ủi một phen thật là hảo muốn đánh nhau nàng đều phải hoài nghi hắn là cố ý sợ nàng sinh khí cho nên liền đánh đòn phụ đầu ra vẻ nhu nhược nhiễm thất nghĩ nghĩ chính mình tổng không thể vẫn luôn như vậy bị hắn ăn gắt gao rốt cuộc vẫn là không chọc thủng hắn thân phận ngược lại nổi lên hài hước tâm hoa trước ngâng lên nước mắt mênh mông liễm d i ễ m đôi mắt bị nước mắt nhiễm ướt đấm xinh đẹp màu sắc đen nhánh hàng mi dài k h ẽ run thủ đoạn bị thủ sẵn hắn nhẹ nhàng k é o kéo không khẽ động tiện đà e lệ ngượng ngùng mà quét nàng liếc mắt một cái nay một sợ hãi động tác nếu là giống nhau nữ tử làm ra tới tự nhiên có vẻ có quắp lại khẩn trương nhưng mà bị hắn như vậy ánh mắt một l ộ n vốn d ĩ trên người còn có vài phần tiểu d a bích ngọc hồn nhiên ôn nhu hiện giờ hoàn toàn lui đi cùng cái câu nhân đãng phỏng phụ dường như nhiễm thất thiếu chút nữa liền tưởng đối hắn lễ phép tính mà ngạnh một chút tốt nhất lại lăn qua lộn lại mà thất tha thất thể ứng, đem người l ộ n khóc mới hảo hoa trước như vậy quen thuộc rụ rỗ chắc là cho rằng nàng đã nhận ra hắn nhiễm thất ánh mắt lóe lóe ở hắn động n ô i đang muốn mở miệng nói chuyện khi trước tiên đánh gây hắn mặt mang áp lực cùng trầm trọng cô nương ta tuy là đồng tình ngươi tao ngộ nhưng lại cũng không thể nề hà đều không phải là ta không nghĩ giúp người ta hiện giờ cũng là bị quản chế với người nói chuyện khi nhiễm thất như nguyện mà nhìn đến trước mặt nữ tử thân hình hơi cứng đờ hạ h i ệ n nhiên bị nàng câu kia hoàn toàn không nhận ra hắn tới cô nương này một s ư n g hô cấp kinh không rõ nhiễm thất tiếp theo thở dài mặt mang căm giận bất bình ngôi nhóc làm như ở l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u nếu là làm ta nhìn đến hoa trước kia hôn đản ta thế nào cũng phải chịu hắn một đốn lại lột hắn ra nghe vậy nữ tử thân thể càng thêm cứng đờ hoa trước ra vẻ nữ tử tự nhiên có trước tiên thử chi ý liền sợ hắn điện hạ sinh khí không để ý tới hắn nàng bị dễ h à n g mang đi đích xác có hắn sơ sẩy tồn tại tuy nói trước tiên biết tin tức đã vượt qua tới nhưng trên đường rốt cuộc vẫn là chậm trễ mấy cái canh giờ còn nữa hắn cũng không biết nào đó kẻ xấu có hay không đối hắn điện hạ nói hắn nói vậy hiện giờ thật sự thấy được nhất hư kết quả quả thực như xét đánh giữa trời quang vốn là muốn đối nàng tỏ rõ thân phận như vậy gần nhất chỉ phải đẩy sau nhìn xem tình huống lại làm tính toán nhưng nếu là thật sự bị điện hạ cấp hung hăng chịu một đốn lại lột ra nhiễm thất mặt vô biểu tình mà nhìn hắn không biết hắn cúi đầu rũ mắt nghĩ đến cái gì kia dính đầy nước mắt trắng non gương mặt lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nổi lên hai mạt tường đỏ ở nhiễm thất không rõ nguyên do khi liền thấy hắn hơi nghiêng đầu lại bay nhanh nước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái như là cực kỳ thẹn thùng kia tiểu nhân đi theo tiểu thư cũng là cực hảo tiểu thư đi đâu tiểu nhân liền đi theo đi đâu mong rằng tiểu thư ngàn vạn không cần ghét bỏ không ghét bỏ nhiễm thất tuy là cảm thấy hắn hiện tại giống như tưởng không phải chuyện này nhưng được đến muốn đáp án cũng không quá nhiều truy cứu nàng tạm thời cũng không tính toán chạy trốn dù sao hoa chức ở bên người rốt cuộc nhiều vài phần an tâm nhiệm vụ còn cần dễ hàng hỗ trợ còn nữa nàng đã đối dễ hàng sinh nghi tổng muốn tra cái rõ ràng 1.649 chương 1.649 chương Khách nhân hẻo lánh hồi thương thảo, người. nơi tiện, nào sân mỹ diễm điếm một đám lâu yêu qua Trải tụ tập một 55. đó mọi người nhận được từng người nhiệm vụ sau liên tiếp tan đi dễ hàng từ trong v i ệ n ra tới kia tiểu nhị gọi lại hắn khó được khuôn mặt nghiêm túc mới vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi thương quốc nữ hoàng hiện giờ rơi xuống không rõ nàng phía trước những cái đó thủ đoạn nói vậy ngươi cũng rõ ràng nàng đều không phải là là cái dễ đối phó đối điện hạ tới nói đến cùng là cái thai hoàng l ầ m nhanh chóng trừ bỏ mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn hiện giờ phượng n h i ê m thất ở chúng ta trên tay đây là duy nhất có thể buộc nữ hoàng hiện thân quân cờ ta vừa mới đã vì ngươi phô hảo lộ liền tính đêm nay các ngươi hai người trụ một gian phòng nói vậy nàng cũng sẽ không sinh nghi nghe nói phía trước nàng đối với ngươi là cô ý nắm chặt làm nàng đứng ở chúng ta bên này nếu là không ngoài sở liệu nữ hoàng trên tay nhất định còn có một cổ khổng lồ thế lực nếu là này thế lực có thể vì điện hạ sử dụng ít nhất thống thiên hạ sắp tới đã muốn giết nữ hoàng lại muốn trên tay nàng thế lực làm người chính l à như vậy tham lam dễ hẳn g cười lạnh thanh không có đáp lời xoay người liền đi nhanh rời đi kia tiểu nhị thấy thế mặt lộ vẻ c h ầ m tư ngay sau đó nhận người lại đây đưa lô thai nhìn c h ầ m c h ầ m khẩn hắn lại đi nói cho điện hạ làm hắn để phòng điểm dễ hẳn g đến nôi quá nữ bên kia không đáng sợ hãi trước làm nàng đắc ý mấy ngày chỉ cần làm người thời khắc nhìn c h ầ m c h ầ m đó là nếu là văn nhân hách tại đây nhìn đến này tiểu nhị sợ là sẽ châm trọc cười trước đây ý quốc con dân có ngôn tam hoàng tử kỳ hạ kinh tài tuyệt diễm v ụ t a thật nhiều giữa tùy ý chi nhất đều đủ để hành động cả nước nhưng mà liền tính là nhất chất lượng tốt một đám người với người chi gian t r ê n h lệch như cũ là tồn tại giữa nổi bật nhất nhiệt đương thuộc kia hai người luận tài tình luận n h ư u lược hai người chẳng phân biệt trọng bá liền tại đàm luận hai người tư dung là lúc giữa thứ nhất phụ tá tuy là hàng năm che đậy thể diện nhưng k i a dáng người khí độ lại đặc biệt bất p h ẳ m hồng y hề như lửa y quyết nhẹ nhàng chỉ một bóng dáng đều đủ để khiến cho một trận c h i ề u dâng cứ thế trở thành con dân trong lòng việc nhân đức không nhường ai đệ nhất quỷ tài phụ tá người được chọn ngay cả tam hoàng tử đều ra mặt làm chứng r ằ n g người này tư dung tuyệt diễm ý quốc thậm chí thiên hạ đều hiếm có có xưa nay đạo mạc chi danh tam hoàng tử độ cao tán dương làm chứng con dân càng là tin phục thứ nhất quang mang quá cường khó tránh khỏi che lấp một bên khác rất có đã sinh du sao còn sinh lượng cảm giác một k h ắ c phụ tá chỉ cảm thấy lần cảm x ỉ nhục không bao lâu liền rời đi tam hoàng tử đến cậy nhờ tới rồi ngũ hoàng tử kia chỗ thậm chí không tiếc tản lời đồn tuyên bố này hàng năm che lấp khuôn mặt bất quá là bởi vì tư dung xấu xí quá mức đến nỗi tam hoàng tử vì sao ra mặt lấy trứng lại chỉ dư chỗ trống lệnh người suy nghĩ bậy bạn mặt tuy xấu nhưng d á người n g thật tốt nói vậy đồng dạng thực cốt mất hồn có như vậy một cái mở đầu đồn đ ạ i vớ vẩn tự nhiên không ngừng không thôi nhưng quái dị chính là tam hoàng tử cùng kia phụ tá lại chưa từng ra tới làm sáng tỏ quá liền ở con dân cho rằng chuyện lạ hẳn là vì thật là lúc lại truyền ra tam hoàng tử kỳ hạ phụ tá tài tình mưu lược lại là so ngũ hoàng tử vị kia phụ tá còn muốn cao hơn không ít mưu lược sẽ t h ư ợ n g không ra một hồi hợp liền đem này đấu đến á khẩu không trả lời được chút nào nhìn không ra trước đây hai người còn chẳng phân biệt trọng bá tình huống t ừ đây kia phụ tá mai danh nhận tích rời khỏi con dân tầm mắt thử hưu tiến bảo tử hưu chấp hạ mắt từ hồi ức c h u n g rút về trong mắt hung ác nham hiểm c h i sắc như cũ tồn tại phiếm lạnh lẽo hắn cực nhanh giấu đi vào phòng nội dễ hằng nhỏ giọng tiến vào trong phòng liếc mắt một cái nhìn lại nhìn đến đó là hai nữ tử chính thân mật ôm nhau ngủ say hình ảnh sáu một nghìn sáu trăm năm mươi chương một nghìn sáu trăm năm mươi mỹ nhân yêu diễm t i ệ n năm mươi sáu hắn trong lòng có cổ quái dị cảm này lên rồi lại không biết là nơi nào quái lý nên tới nói ấn thân phận tôn ti hai người sao đều sẽ không dựa vào trên một cái giường ngủ say k i a thị nữ nhìn lại là cái cực kỳ an phận thủ thường nghĩ đến cũng sẽ không tùy tiện làm ra loại này dĩ hạ phạm thượng hành động như vậy gần nhất rất có thể là nhiễm thất tán thành nàng đi lên cùng nàng tương nằm mà miên dễ hẳn g tự nhiên khó có thể chỉ trích chính là bọn họ gian tư thế ngủ hắn hơi ninh khởi mi rốt cuộc biết là nơi đó phá lệ quái dị trước mắt này hai người ôm nhau mà ngủ tư thế ngủ là thật thân mật quá mức thậm chí vô cớ còn có cổ ái mội thân mật hơi thở sợi tóc giao triển gắt gao ôm nhau căn bản là không giống như là mới vừa nhận thức người sẽ làm được sự ngược lại như là quen thuộc đã lâu ngay cả hai nam tử bất đắc dĩ ngủ ở trên một cái giường đều sẽ tận khả năng bảo t r ì ứng có khoảng cách nhưng dễ hẳn chưa bao giờ gặp qua hai nàng tử cùng nhau ngủ say tư thái nhưng cũng biết nữ quyến ở bên nhau khi thường thường kề vai sắt cánh hành vi cử chỉ đích xác so nam tử gian muốn phóng mở ra bởi vậy trong lòng tuy có nghi hoặc đột ngột lại không miệt mài theo đuổi chỉ tại chỗ rừng một chút hắn hiện giờ trong lòng đích xác thực loạn tử hưu làm hắn khuyên phục phượng nhiễm thất trạm bọn họ bên này dễ h à n g rốt cuộc là sợ chính mình xử trí theo cảm tính hỏng r ô i điện hạ đại kế cũng không lại đi phía trước đi đánh thức bọn họ lúc này đêm đã sâu vô cùng dễ h à n g chỉ phải khác tìm hắn chỗ tạm vì nghỉ tạm khuyên phục một chuyện tử hưu nói được đơn giản tự cho là phượng nhiễm thất đối hắn như cũ có tình đưa bọn họ nhốt ở một chỗ bất quá là vì làm phượng nhiễm thất châm lại tình xưa thật nhiều thêm vài phần khuyên phục nàng phần thắng nhưng tử hưu nào biết phượng nhiễm thất hiện giờ sớm đã đối hắn không hề lưu luyến lại xí là chỉ cần hai người ở chung một đêm liền có thể c h ọ n nhặt cũ tình dễ hằng ánh mắt thật sâu về phía giường kia chỗ nhìn mắt bởi vì tư thế vấn đề hắn chỉ có thể nhìn đến kia t ỷ n ữ bong dáng nhiễm thất bị nàng ôm vào trong ngực nhưng thật ra xem không lắm rõ ràng hắn ánh mắt hơi lóe chẳng được bao lâu liền xoay người rời đi dễ hằng tiến vào rốt cuộc vẫn là đánh thức ngủ say nhiễm thất xa lạ hoàn cảnh hạ nàng vốn là ngủ không trầm dễ hằng đóng cửa sau khi rời khỏi đây nàng nhíu mày híp lại mắt nghiêng đầu mơ hồ hỏi làm sao vậy hoa trước mở mắt ra đáy mắt không hề mới vừa tỉnh mê man chi sắc toàn là thấu triệt thanh tỉnh hắn túi người hôn hôn nàng phát đỉnh đem nàng ôm sắt chút thấp giọng nói không có việc gì ta tại đây đâu ngủ đi hoa trước dùng chính là chính hắn thanh âm nhiễm thất mơ mơ màng màng nghe vậy còn thật sự không phản ứng lại đây cho rằng tự mình như cũ ở vương phủ nhắm mắt lại trực tiếp lại đã ngủ dễ hẳn g ra cửa không bao lâu đột nhiên trong lòng còn đau hắn chỉ phải dừng lại đỡ lấy vách tường che miệng ngăn không được mà kêu rên ho khan kia đứt quãng kịch liệt ho khan như là không ngừng nghỉ hắn s á c mặt tái nhợt biểu tình nhẩn nhẫn lại thống khổ phảng phất ở gặp khổ hình thực mau che miệng khe hở ngón tay gian dần dần có tươi đẹp huyết hồng tràn ra cùng với khó có thể ngừng lại tê tâm liệt phế ho khan thanh một giọt một giọt rơi trên mặt đất nhan sắc đỏ tươi trói mắt chung quanh một đám trông coi người thấy thế lại thần sắc chừa biến như là đã sớm tập mãi thành thói quen trong đó một người mặt vô biểu tình tiến lên từ trong lòng lấy r a dự bình uy một cái dược ở hắn bên miệng dễ hằng tiếp nhận xem đều không xem trực tiếp nuốt đi xuống ho khan thanh như cũ đức quãng lại không có lúc trước như vậy kịch liệt dần dần mà bình ổn xuống dưới hắn dựa vào ven tường thở phi phò trên người sớm bị mồ hôi lạnh tầm ướp đỏ tươi vết máu nhiễm nơi nơi đều là có vẻ cực kỳ chật vật bất kham 1651